Đảo không phải nói nàng trước kia đối tiểu hắc không tốt, chỉ là này trung gian tổng cách chút cái gì, có chút xa cách, giống cái người ngoài cuộc giống nhau. Tuy rằng nói như vậy có điểm không đúng, rốt cuộc tiểu hắc có thể được cứu trợ, vẫn là bởi vì Giang Văn Huỳnh. Nhưng, tổng cảm giác nơi nào quái quái, nhưng nơi nào kỳ quái, hắn lại không thể nói tới. Tính, thường không rõ sự tình hắn cũng lười đến tưởng. Chính hắn bồi Giang Văn Huỳnh lưu cầu, đuổi đi Hoàng Bao cùng lang Bao, thuận tiện làm cho bọn họ đi hỏi thăm một chút tiến ra tình huống. Yến Hành hết bệnh rồi không đi tìm Giang Minh Châu, tới tìm Giang Vãn Huỳnh làm gì? Kiêu Cẩu Đồ vật khẳng định là lại muốn lợi dụng Giang Vãn Huỳnh đi khí Giang Minh Châu. Yến Cẩu quá ác độc, nhưng hắn lại không không biết nên như thế nào nói cho Giang Vãn Huỳnh về Yến Hành cùng Giang Minh Châu chi gian sự tình, vô luận nàng trong lòng nghĩ như thế nào, này đối nàng tới nói đều là thương tổn. Chờ lưu xong tiểu hắc, Thẩm Thanh đem Giang Vãn Huỳnh đưa về ra lúc sau, mới tìm Lam Ma hỏi một chút, Yến Hành đâu? Đi công ty, nghe nói cái kia yến đồ đối tượng nhưng Yến Hành cùng Yến Khang Bình quan hệ vốn là không thân cận, hiện giờ Yến Hành tỉnh, Yến Khang Bình vẫn là càng có khuynh hướng Yến đô. Yến Khang Bình có thích hay không Yến Hành có quan hệ gì, Yến gia lão gia tử thích là được. Yến gia lão gia tử đặc biệt thích Yến Hành, lập di trúc thời điểm trực tiếp lướt qua Yến Khang Bình, đem trong tay hắn có giá trị đồ vật đại bộ phận đều cho Yến Hành. Yến Khang Bình đối này có chút bất mãn, nhưng Yến Hành là con của hắn, nay bất mãn cũng liền nhịn, cho nên Yến Hành có thể ở Yến thị dừng chân. Là bởi vì có lao gia tử bồi dưỡng, cùng Yến Khang Bình quan hệ thật không lớn. Yến Hành có như vậy thành tựu, người ngoài đều sẽ nói một câu Lão gia tử dạy dô có cách, sẽ không để Yến Khang Bình nửa câu. Yến Khang Bình cả đời đều sống ở Yến lao gia tử cùng Yến Hành bóng ma dưới. Hắn thái bình Phàm, bình phạm đến người ngoài chỉ nhắc tới hắn đều là nhi tử của ai, ai phụ thân, nếu không phải sinh ở người trong sạch, hắn sẽ tầm thường sống hết một đời. Hắn vô pháp không chế Yến Hành, nhưng có thể không chế đến Đô. Yến đôn nếu tương lai thành tiểu phi phạm, đó chính là Yến Khang Bình công lao. Đi, giúp ta ước Yến Hành kia ngốc bước ra tới thấy một mặt. Yến Hành nghe nói Thẩm Thanh muốn ước hắn gặp mặt, đảo cũng không ngoài ý muốn. Hôm nay hắn đi tìm Giang Vãn Huỳnh, Thẩm Thanh khẳng định cho rằng hắn lại ở tính kế cái gì. Nhưng đó là trước kia. Hiện tại hắn đối Giang Vãn Huỳnh tuyệt đối không có chút nào tính kế. Hắn chỉ là tưởng bồi thường trước kia sai lầm. Bồi thường. Bồi thường ngươi đại gia. Thẩm Thanh cấp khí tạc. Ngươi đừng như vậy tự mình được chưa? Nhìn không ra tới giang vãn Huỳnh căn bản không nghĩ thấy ngươi sao? Ngươi thật đúng là cho rằng thế giới này là quay chung quanh ngươi chuyển. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, ngươi muốn lợi dụng nhân gia thời điểm liền với tay, không giá trị lợi dụng thời điểm liền ném xuống. Đừng quên, ngươi chính là ở nhân gia tàn tật hủy dung còn không có xuất viện liền vội vàng giải trừ hôn ước xuất sinh. Như thế nào? Phát hiện chính mình bị giang mình trâu đùa bỡn với vỗ tay chỉ gian, tức giận bất quá. Lại muốn lợi dụng Giang Vãn Huỳnh đi cách hướng Giang Minh Châu. Ta nói cho ngươi, nghĩ đều đừng nghĩ, Giang Vãn Huỳnh hiện tại là ta ở cháu, có ta ở đây, bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ nàng. Tiến hành, hắn nào không dự đoán được thẩm thanh sẽ như vậy kích động, nhưng thẩm thanh xác thật thực giữ gìn Giang Vãn Huỳnh. Hắn nhẫn mại tính tình giải thích nói, ta trước kia xác thật làm sai quá rất nhiều sự tình, ta thực xin lỗi Giang Vãn Huỳnh, này ta thừa nhận. Nhưng ta muốn bồi thường cũng là thật sự, tuyệt đối không có lợi dụng nàng ý tứ. Ngươi này lòng lang dạ sói đổ vật lời nói ta một câu không tin. Tiến hành mặt đen, ngươi nói chuyện cho ta khách khí điểm. Kia xin lỗi, cùng cầu đổ vật ta khách khí không đứng dậy. Ngươi muốn lại kêu ta cầu đổ vật đừng trách ta không khách khí. A, sợ ngươi. Thảo. Liên tính uy quá hắn hắn cũng vẫn như cũ chán ghét hắn. Thức thời nói liền cho ta ly giang vãn huỳnh xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thẩm Thanh so đo nắm tay, hư lạnh một tiếng, ngưỡng đầu diêu võ dương ai đi rồi tiến hành xoa xoa cái chán, xem ra có thẩm thanh ở, hắn là không có biện pháp tới gần giang văn huỳnh, nhưng cũng xác thật như thẩm thanh theo như lời, giang Vãn huỳnh không nghĩ thấy hắn, nàng xem hắn ánh mắt quá mức quẩn cuể, không có chút nào cảm xúc, ngay cả hận cùng phiền chán đều không có, càng nhiều là một loại làm hắn đều có chút sợ hãi lạnh băng. chương 55 giang minh châu chương 55 tiến hành cũng biết đã từng chính mình có bao nhiêu đáng giận, hắn xác thật đối giang Vãn huỳnh thua thiệt rất nhiều. Hắn là thật sự muốn bồi thường nàng, nhưng Giang Vãn Huỳnh cũng là thật sự kháng cự hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, tiến Hành cũng không tìm được một cái thích hợp lý do hoặc là lấy cớ có thể cầu được Giang Vãn Huỳnh tha thứ. Hiện giờ hắn chỉ có thể may mắn Giang Vãn Huỳnh mất trí nhớ, ít nhất cho hắn đền bù cơ hội, nếu là Giang Vãn Huỳnh biết ở trên vách núi hắn không chút do dự lựa chọn Giang Minh Châu. Đến nỗi Giang gia, lúc trước hắn cấp những cái đó bồi thường có hơn phân nửa là cho Giang Vãn Huỳnh, nhưng thực hiện nhiên, Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan không như vậy tưởng hay cả nàng dọn ra đi trụ, bọn họ cũng chưa quá cho nàng một phân tiền. Một khi đã như vậy, vậy không thể trách hắn không khách khí. Tiến thị cùng Giang gia gõ định tốt khai phá án trên đường ngưng hẳn, tiến thị tình nguyện bồi tiền đều phải bội ước, không chỉ có như thế, còn nơi trốn cấp Giang gia tìm phiền toái, cấp Giang Đức vận tức chết đi được. Giang Đức vận đã sớm dự đoán được tiến hành trở về khẳng định sẽ tìm việc, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy, hơn nữa vẫn là phía trước liền định tốt hợp tác, này rõ ràng là hắn hủy bỏ hôn ước cấp điều kiện. Dựa vào cái gì Ta đã mặt khác tìm được bồi thường Giang Vãn Huỳnh Biện Pháp, về sau Yến Thị cùng Giang Thị Vĩnh không hợp tác. Có ý tứ gì? Giang Đức vẫn tức giận đến cùng ngày liền ngã xuống, nằm ở trên giường bệnh đều còn đang mang Yến Hành lòng lang dạ sói, hắn hẳn là vẫn luôn làm điều cho điên, làm người nào. Minh Châu, Yến Hành không phải thực thích người sao? Người đi tìm hắn nói chuyện đi, làm hắn không cần nháo đến quá khó coi, chọc người chê cười. Giang Minh Châu cũng nghĩ tới đi tìm Yến Hành, nhưng nàng nghĩ đến Yến Hành lạnh nhạt chán ghét ánh mắt. Liền nhịn không được rút lui coi trật tự, nàng quá hiểu biết tiến hành, so yến hành chính mình đều còn muốn hiểu biết hắn. Hắn ái ngươi khi có thể đem ngươi phủng lên trời, nhưng một khi ngươi phản bội hắn, hắn cũng có thể đem ngươi đạp lên lòng bàn chân. Chính mình cùng yến đô ở bên nhau đã làm hắn hận thượng chính mình. Đáng giận, cũng đại biểu cho ái không phải. Giang Minh Châu, ta, thử xem đi. Còn có yến đô là chuyện như thế nào? Bởi vì yến hành tỉnh, hắn sợ hãi, liền cùng ngươi chia tay. Làm nam nhân không khỏi quá mức nhát gan sợ phiền phức. Quả nhiên là đỡ không dậy nổi a đấu. Giang Minh Châu không có giải thích cái gì, chỉ là hồng con mắt khóc. Giang Đức vận bị khóc đến khó chịu, xua xua tay làm Giang Minh Châu chạy nhanh đi tìm Yến Hành, Yến Hành lúc trước liền tưởng cầu thủ Minh Châu trong lén lút cùng hắn giao thiệt quá, chỉ là hắn tưởng đắn đo Yến Hành, lại dùng Giang Vãn Huỳnh làm lấy cớ, vẫn luôn kéo không đáp ứng. Hiện tại nghĩ đến, nhưng thật ra có điểm hối hận. Nếu sớm một chút ký kết hiệp ước, cũng sẽ không sợ Yến Hành hối hận. Giang Minh Châu cấp tiến hành đã phát điều tin tức. Tiến hành, ta biết là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng thỉnh ngươi không cần thương tổn người nhà của ta. Ta ba ba đã phát thật lớn hỏa. Vô luận ngươi có cái gì bất mãn có thể hướng ta tới, ta biết hiện tại ta nói cái gì ngươi đều sẽ không tin. Nhưng người nhà của ta vô tội, bọn họ không có thực xin lỗi ngươi, a cầu xin ngươi buông tha bọn họ đi. Tiến hành nhìn đến tin tức không khỏi cười khổ một chút. Nếu là trước đây, chỉ sợ hắn lại muốn bắt đầu đau lòng Giang Minh Châu, nhưng hắn làm lâu như vậy cẩu. Giang Minh Châu bộ dáng gì hắn lại rõ ràng bất quá, nàng quán sẽ chính là Trang vô tội. Nhìn một cái này một đống tự, tự tự đem chính mình bãi ở thấp vị, làm ra nhất vô tội nhu nhược bộ dáng, ngay cả lúc này tìm hắn, cũng là bị Giang Đức vận bức, nàng nhất đơn thuần nhất thiện lương, nhất bất đắc dĩ. Giang Minh Châu đợi thật lâu, chờ đến yến hành hồi phục, ta kết thúc cùng Giang gia hợp tác cùng ngươi không quan hệ, kia mấy cái hợp đồng vốn chính là vì bồi thường Giang Vãn Huỳnh ký kết, nếu nàng đã rời đi rằng ra. Ta sẽ dùng mặt khác phương thức bổi thường nàng. Liền không cần thông qua Giang ra. Giang Minh Châu xem mắt tròn váng, nàng cho rằng Yến Hành là trả thù nàng, thế nhưng không phải. Là vì Giang Văn Huỳnh. Sao có thể? Làm một đoạn thời gian chó điên, đầu óc cũng hỏng rồi sao? Lại muốn lợi dụng Giang Văn Huỳnh làm nàng ghen. A hành, ngươi đừng như vậy, ta biết ngươi không phải như thế. Đáng tiếc tin tức gửi đi thất bại, màu đỏ dấu chấm than đặc biệt trói mắt, nhắc nhở nàng phi đối phương bạn tốt. Giang Minh Châu thế nhưng kéo hát nàng, nàng tức giận đến quăng ngã di động, không đúng, liền tính nàng thật sự cùng Yến Đô ở bên nhau, Yến Hành cũng không nên như vậy lạnh nhạt cùng nàng phổi sạch quan hệ, thậm chí đối nàng giải thích thờ ơ, hắn phản ứng quá không bình thường. năm đó nàng đi không từ giã lại trở về, tiến hành đều nàng tuy rằng lạnh nhạt, nhưng nàng có thể từ hắn đấy mắt nhìn ra hắn còn thích nàng, nhưng hôm nay nàng đã ở trong mắt hắn nhìn không tới chút nào cảm tình, có chỉ là ngươi lại tưởng chơi cái gì hoa chiêu lạnh nhạt, tại sao lại như vậy? Giang Minh Châu tưởng không rõ, trừ bỏ nàng bất đắc dĩ cùng Yến Đô ở bên nhau, nàng nơi nào chọc tiến hành. Hắn lại vì cái gì đột nhiên đối Giang Vãn Huỳnh thay đổi thái độ. Tiến hành phía trước cảm thấy Giang Minh Châu thiện lương vô hại, hiện giờ chỉ cảm thấy nàng dối trá làm ra vẻ. Sớm nên như vậy, ta liền nói Giang Minh Châu nữ nhân kia tầm nhãn rất nhiều, ngươi càng không tin, hiện tại đã biết đi. Triệu Nhạc quân mấy ngày nay mới là khí phách ăn hái, kia tiểu đề tử còn so ra kém Giang Vãn Huỳnh nửa căn ngón tay. Đi theo Lý Bội Lan Giang Đức vẫn kia hai cái đôi mắt danh lợi học một thân yếm hát khí. Mẹ! Ta biết ngươi không thích nghe ta nói này đó, ta không nói, chính ngươi trong lòng minh bạch là được. Tiến hành như một tiếng, hắn sắc thật không có khả năng cùng Giang Minh Châu lại có cái gì gấp mắt, hiện giờ nghĩ đến Giang Minh Châu càng có rất nhiều ghê tởm, ghê tởm nàng cũng ghê tởm ngốc bức chính mình. Và lại còn có Yến Đô. Làm hắn không nghĩ tới chính là, ở hắn thanh tỉnh cùng ngày, Yến Đô liền cùng Giang Minh Châu chia tay còn biểu hiện đối với Giang Minh Châu và chẳng ghét. Làm cho hắn xem. a, hắn nguyên bản còn muốn nhìn một chút Hiến Đô cùng Giang Minh Châu chi giàn tình yêu có bao nhiêu lào không thể tồi, nhưng mà bất quá như vậy, làm hắn rất là thất vọng. Xem ra Hiến Đô cũng không có hắn cho rằng như vậy nốc. Hiện giờ hắn cùng Yến Đô cùng ở dưới một mái hiên, túi đầu không thấy ngẩn đầu thấy. Giang Minh Châu như vậy nữ nhân ta đã thấy rất nhiều, các nàng nhất sẽ chính là Trang đáng thương, Trang vô tội. Vô luận làm cái gì chuyện xấu đều là bất đắc dĩ, cùng các nàng không quan hệ. Cũng liền đại ca đơn thuần, sẽ bị Giang Minh Châu sở lửa. Yến hành nhưng thật ra không nghĩ tới Yến Đô sẽ nói như vậy, hắn hơi thêm suy tư liền hiểu được, cho nên ngươi ngay từ đầu chính là cố ý. Ngươi căn bản không có thích quá Giang Minh Châu, ngươi đều là Trang. Yến Đô cười cười, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, ta chỉ là không nghĩ tới đại ca như vậy đơn thuần, Giang Minh Châu nói cái gì đều tin. Yến hành điểm này hắn thật sự vô pháp phủ nhận đúng rồi đại ca hẳn là còn không biết giang minh châu không có mất trí nhớ đi tiến hành đột nhiên chừng lớn đôi mắt có ý tứ gì giang minh châu không có mất trí nhớ nàng giả vờ mất trí nhớ vì trốn tránh trách nhiệm trang vô tội cho nên nàng làm bộ cái gì cũng không nhớ rõ sau đó yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn cấp cho hết thảy hắn sắc mặt hưu mà trầm xuống dưới yến đô không cần phải nhiều lời nữa ta nên đi đi làm tiến hành nhưng vẫn nghĩ yến đô nói Hắn nguyên bản không chuẩn bị tái kiến Giang Minh Châu, hiện giờ lại không thể không tái kiến một mặt. Giang Minh Châu nhận được yến hành trợ lý điện thoại khi thực vui vẻ, nàng cho rằng yến hành thật sự không nghĩ lại phản ứng nàng, xem ra hắn phía trước chỉ là ở sinh khí. Nàng tỉ mỉ đem chính mình trang điểm thành yến hành thích nhất bộ dáng, thông dòng phó ước. Lại không tưởng chờ đợi nàng, lại là yến hành chất vấn, nguyên lai like ngươi không có mất chi nhớ. Lời này hỏi đến quá đột nhiên, Giang Minh Châu kinh ngạc cực kỳ, có ý tứ gì? Cái gì không có mất chi nhớ? ta. A hành, ta không biết ngươi ở nơi nào nghe nói cái gì, làm ngươi như vậy hiểu lầm ta. Yến hành đã không cần nàng nói thêm nữa cái gì, vô luận nàng trang đến lại vô tội, hắn cũng có thể từ nàng trong nháy mắt biểu tình nhìn ra ngươi như thế nào biết. Thân sắc tới, thẳng đến giờ phút này, Yến hành mới cảm thấy chính mình là rõ đầu rõ đuôi ngốc tử. Giang Minh Châu, ngươi thật làm người ghê tởm. Chương 56, chương 56 ngươi như thế nào biết? Ngươi như thế nào biết? Là Yến đô nói cho ngươi đi. Hắn nói ngươi cũng tin sao Liên tính ta thật sự giả vờ mất trí nhớ Như thế nào sẽ như vậy xuẩn Đem chuyện này nói cho hắn đâu Này đối ta có chỗ tốt gì Giang Minh Châu cười khổ nói Ta mới biết được Yến Đô hắn lại là như vậy có tâm kế Ta biết ta cùng hắn ở bên nhau Thương tổn ngươi Nhưng ngươi lâu như vậy không liên hệ ta Ta tìm ngươi lại tìm không thấy Ta cho rằng ngươi là không cần ta Vừa vặn lúc ấy Yến Đô xuất hiện Hắn đối ta thực hảo Ta cho rằng hắn là thiệt tình thích ta Không nghĩ tới hắn đã sớm biết ngươi thích ta, cố ý trả thù ngươi, mới có thể cùng ta ở bên nhau. Ở ngươi thanh tỉnh ngày đó buổi tối, hắn mới đem chân tướng nói cho ta. Bởi vì hắn đã đạt tới mục đích, liền cùng ta sẽ rách mặt, chia tay. Giang Minh Châu thần sắc ai thiết, ta biết ta hiện tại nói cái gì ngươi đều sẽ không tin, thực xin lỗi, ngươi hận ta đi. Ngươi hoa ngôn xảo ngữ, xảo ngôn lệnh sắc bản lĩnh ta đã lanh giáo qua. Yên tâm, ta sẽ không lại bị lửa. Yến hành cười lạnh một tiếng. Ai nói cho ta đều không quan trọng, mấu chốt là ta tin, giả vờ mất trí nhớ loại chuyện này ngươi xác thật làm được ra tới, bởi vì chỉ cần ngươi nhớ không nổi lúc trước bị bắt cóc thời điểm đã xảy ra cái gì, liền có thể tiếp tục không thẹn với lương tâm tồn tại, cũng không cần vì giang vãn Huỳnh chịu thương mà ấy nấy, một cái mất chi nhớ, đem chính mình trích đến sạch sẽ, ngươi vẫn như cũng là vô tội đơn thuần Giang Minh Châu. Giang Minh Châu, ngươi thật sự thực thông minh, nếu không phải ta điên rồi, ta khả năng sẽ bị ngươi lừa cả đời. Tiến hành đứng dậy, hắn phát hiện chính mình đã không còn tin tưởng Giang Minh Châu bất luận cái gì một chữ, phía trước cũng là ở chỗ này, hắn tận mắt nhìn thấy Giang Minh Châu biến sắc mặt như phiên thư, đôi yến đô cười đến kêu kêu một cái ôn nu săn sóc. Hắn mới biết được, ở chính mình nhìn không thấy địa phương, Giang Minh Châu thế nhưng là bộ dáng này. Đúng rồi, ngươi thật sự thích lưu lạc cầu sao? Giang Minh Châu nghi hoặc nhìn tiến hành, làm sao vậy? Ta đương nhiên thích a chúng ta năm đó còn không phải là bởi vì cái này nhận thức sao? Tiến hành tự dễ cười một chút, phía trước hắn vẫn là cầu lúc ấy, liều mạng hướng Giang Minh Châu bên người chạy, nàng lại trước nay không xem nó liếc mắt một cái, hắn còn vì nàng tìm tận lấy cớ, nhưng kỳ thật chỉ cần nhảy ra nhìn một cái, là có thể nhìn ra tới, nàng trong mắt nào có một tia đối kẻ yếu đồng tình cùng thương hại. Chẳng lẽ bởi vì tiểu hắc là Giang Vãn Huỳnh Cầu, nàng mới có thể như vậy lạnh nhạt sao? Đương nhiên không phải. Người thích chỉ có chính người. Giang Minh Châu, người ở trước mặt ta diễn lâu như vậy diễn, người không mệt sao? Vừa vặn bánh kem làm tốt, người phục vụ dẫn theo bánh kem đưa lại đây, Tiến tiên sinh, đây là ngày bánh kem đã đóng gói hảo. Yến hành nhận lấy, hắn không nhiều lời nữa, đứng dậy rời đi. Giang Minh Châu nhìn Yến hành tuyệt tình bóng dáng, lại nhìn nhìn hắn dẫn theo bánh kem, hắn không phải bởi vì nàng thích ăn nhà này bánh kem mới ước ở chỗ này gặp mặt sao. Hắn vì cái gì đóng gói bánh kem, cho ai? Yến hành đặc biệt không thích ăn đồ ngọt, lại như thế nào sẽ mua bánh kem? Tổng không có khả năng là cho triệu nhà quân mua. Giang Minh Châu nghĩ nghĩ, lặng lẽ theo đi lên, nữ nhân trực giác nói cho nàng, Yến Hành đưa bánh kem người, tuyệt đối là vị nữ tính. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, Yến Hành đi địa phương, thế nhưng là Giang Vãn Huỳnh trụ tiểu khu, còn thượng Giang Vãn Huỳnh trụ kia một đống lâu. Chẳng lẽ Yến Hành lương tâm phát hiện, lại phát hiện Giang Vãn Huỳnh hảo, đi cầu nàng tha thứ sao? Phía trước Lý Bội Lăn nói nhìn đến Yến Hành đi tìm Giang Vãn Huỳnh, nàng còn không tin, hiện giờ xem ra, không nghĩ tới là thật sự. Không có khả năng Yến hành như thế nào sẽ có lương tâm loại đồ vật này nàng quá hiểu biết hắn giang minh châu đi theo lên lầu nàng cũng không dám dò điện thang thở hổn hển bò lầu mười lại nghe tới rồi thẩm thanh chửi ầm lên thanh âm lan xa một chút giang Vãn huỳnh không cần ngươi giả hảo tâm thẩm thanh thế nhưng cũng ở tiến hành nhất không quen nhìn thẩm thanh này hai người khẳng định muốn đánh lên tới ta tới tìm giang văn huỳnh lại không phải tìm ngươi ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi ngươi này lòng lang giả sói đồ vật liền không điểm tự mình hiểu lấy sao con dựa vào cái gì? Lăn lăn lăn, nơi này không chào đón ngươi. Thẩm Thanh nhất không quen nhìn đến hành, hai lời không lời nói cầm cây chổi liền đuổi người, Yến Hành bị chọc đến liên tục lui về phía sau, mặt đều đen. Hành, ra đi có thể, cái này bánh kem ngươi cấp Giang văn Huỳnh. Không cần, không ăn, sợ có độc. Thẩm Thanh đôi tay ôm ngực, cầm đi đưa người đáng yêu Thiện Lương Minh Châu ăn đi. Hôm nay ra cửa khẳng định không thấy Hoàng Lịch, sớm biết rằng Thẩm Thanh này cẩu đồ vật ở, hắn liền không tới. Ta thật sự có chuyện cùng Giang Vãn Huỳnh nói, ta muốn giáp mặt hướng nàng xin lỗi, đương nhiên, nếu nàng nguyện ý nói, chúng ta hôn ước còn tính toán. Thẩm Thanh sửng sốt một chút, hắn như thế nào đã quên, tiến hành cùng Giang Vãn Huỳnh còn có hôn ước, ngươi thật cho rằng thế giới này vây quanh ngươi chuyển sao? Hôn ước ngươi tưởng giải liền giải, không nghĩ giải liền khó hiểu, ngươi đem Giang Vãn Huỳnh trở thành cái gì? Ngươi có thể tùy ý ném bỏ vật phẩm. Mẹ nó, ngươi này cẩu so đồ vật thiếu tấu. Hắn vén tay háo lên liền muốn đánh người. Giang Vãn Huỳnh gọi lại hắn, Thẩm Thanh, nàng chuyển xe lăn từ trong phòng ra tới, tiến hành có điểm vui vẻ, ngươi rốt cuộc nguyện ý cùng ta nói chuyện sao? Giang Vãn Huỳnh liếc mắt nhìn hắn, ta không tiếp thu ngươi xin lỗi, cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục thực hiện hôn nước. Nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, ta đều cảm thấy ghê tởm, không cần lại đến quấy rầy ta. Thực phiền. Tiến hành. Hắn không nghĩ tới Giang Vãn Huỳnh nói chuyện như thế tuyệt tình, một chút đường sống đều không lưu, hắn trong lòng mạc dành có điểm khó chịu, rõ ràng làm lúc ấy. Chỉ có Giang Vãn Huỳnh đối hắn hảo, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, ngươi làm ta bồi thường ngươi đi. Thực xin lỗi. cút đi. Giang Vãn Huỳnh lười đến cùng hắn vô nghĩa, đối thẩm thanh nói, không cần bởi vì không nghĩ làm người kích động, đi thôi, ăn cơm. Thẩm thanh ngoan ngoãn gật đầu, Nga. Đã biết. Khiêu khích trừng mắt nhìn mắt tiến hành, đi theo vào phòng, giữ cửa rơi bang bang vàng, thị uy giống nhau. Tiến hành ăn cái bế muôn canh, hắn có chút sinh khí, nhưng lại không giống như là sinh khí trong lòng giống như có một cổ vô danh cảm xúc vô pháp phát tiết cuối cùng chỉ có thể trầm khuôn mặt đi rồi hắn đem bánh kem đặt ở cửa Giang Minh Châu lạnh mặt từ hàng hiên đi ra hiện giờ tình huống quá không thích hợp liền tính yến hành thật sự tưởng bồi thường Giang Văn Huỳnh, hắn cũng không có khả năng là loại này không lương ngốn gối thái độ hắn đôi chính mình đều không có như vậy quá rốt cuộc sao lại thế này nàng tưởng không rõ nhưng không thể phủ nhận hiện giờ tình huống làm nàng thực không vui thẩm thanh cơm nước xong sau liền đi soát xong rồi trong lúc hắn vẫn luôn nhịn không được nhìn lén Giang Văn Huỳnh, Giang Vãn Huỳnh ở cùng Tiểu Hắc ném cầu chơi, ngươi muốn hỏi cái gì? Thẩm Thanh, không, không muốn hỏi cái gì. Giang Vãn Huỳnh liếc mắt nhìn hắn, không nói. Thẩm Thanh lách cách lang cang soát xong chén, cũng ném cầu cùng Tiểu Hắc chơi hai vòng, nói, Tiểu Hắc mấy ngày nay hảo hoạt bất ta, cùng phía trước không quá không giống nhau, phía trước ta ném cầu nó cũng chưa phản ứng, chẳng lẽ là trở lại bên cạnh ngươi, cảm giác an toàn cũng đã trở lại. Tiểu Hắc quả nhiên trung tâm. Thông minh. Giang Vãn Huỳnh khép cười một chút, không nói chuyện. Đúng rồi, ngươi đợi chút muốn đi bệnh viện phục kiến sao? Ân. Ta đưa ngươi đi đi, ta vừa lúc đi ngang qua. Ân. Thẩm Thanh đem Giang Vãn Huỳnh đưa đến phục kiến cửa phòng mới đi, hắn còn lặng lẽ hỏi Giang Vãn Huỳnh phục kiến bác sĩ, bác sĩ nói Giang Vãn Huỳnh thực kiên trì thực có thể chịu khổ, nguyên bản hắn đều đối Giang Vãn Huỳnh chân không ôm hy vọng, nhưng kỳ tích, Giang Vãn Huỳnh chân thế nhưng có chi giác, còn có thể đứng lên, chống đỡ nàng đi lên vài bước. Quá thần kỳ. Vốn dĩ nàng nói phục kiến ta là không nghĩ. Là là là, là ta sai, nhưng bác sĩ đều nói nàng đời này không có khả năng lại đứng lên, còn hảo người bệnh kiên trì, lúc này mới đã xảy ra kỳ tích. Giang Vãn Huỳnh chân làm không dưới 10 lần giải phẫu, một lần so một lần làm người tuyệt vọng, nếu đổi cái người bệnh chỉ sợ đã sớm từ bỏ, cũng liền Giang Vãn Huỳnh kiên trì, cũng may nàng kiên trì cũng không có làm người thất vọng. Thẩm thanh cũng thực vui vẻ, trộn ở ngoài cửa nhìn một hồi lâu mới đi hắn còn muốn đi xử lý yến hành kia cầu so nếu không phải này cầu đồ vật giang vãn huỳnh nào yêu cầu chịu này đó tội giang vãn huỳnh phục xây xong là hoàng bao tới đón nàng về nhà tứ ca có việc đi không khai hắn cùng yến hành đánh nhau đi Này ngươi đều đoán được đi thôi đi tìm hắn hoàng bao vẫn luôn cảm thấy giang vãn huỳnh an an tĩnh tĩnh ôn nhu vô hại còn quái làm người đáng thương lúc này liền cảm thấy giang vãn huỳnh cùng thẩm thanh có điểm giống cường thế thật sự không cho phép người có nửa điểm phản kháng nói đến cũng là kỳ quái, Giang Vãn Huỳnh vô quyền vô thế, hắn sợ cái gì đâu. Thẩm thanh sắc thật cùng Yến Hành hẹn một trận, là ở một chỗ quyền anh quán. Dù sao mỗi lần nghĩ đến Giang Vãn Huỳnh chịu quá thường, hắn đều tưởng hung hăng đánh Yến Hành một đốn xả xả giận, phía trước hắn không phải điên rồi sao, cũng liền không cơ hội, hiện tại người hảo, như thế nào cũng muốn vì Giang Vãn Huỳnh ra này khẩu ác khí, làm hắn cũng nếm thử mất đi hai chân tư vị nhi. Cho nên thẩm thanh cùng Yến Hành đấu võ đài thời điểm Tổng nhịn không được hướng trên mặt hắn tấu hoặc là hướng hắn trên đùi đá, tiến hành hàng năm ngồi ở văn phòng, nơi nào chịu được thẩm thanh càng quái, không vài cái đã bị tấu đến vết thương chống chết. Cố tình thẩm thanh còn đắc ý rào rạng, châm chọc niệm ai, hắn không khỏi cũng là hòa đại. Thẩm thanh, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Như thế nào, điểm này đau liền chịu không nổi. Ngươi còn có phải hay không nam nhân A. Như thế nào liền Giang Vãn Huỳnh đều so ra kém. Quả nhiên là tới thế Giang Vãn huỳnh báo thù hắn cũng xác thật thua thiệt giang văn huỳnh bằng không cũng sẽ không nhận thẩm thanh lâu như vậy nhưng hắn vẫn là không nhịn xuống ở thẩm thanh trên mặt đấm hai nắm tay thẩm thanh gương mặt nháy mắt liền thanh giang văn huỳnh đến thời điểm thẩm thanh còn ở nhe răng trợn mắt tiến hành nhìn đến giang văn huỳnh lập tức nói ta không có đánh hắn ta mới mau bị hắn đánh chết hắn xác thật bị tấu thật sự thảm lúc này đều mau không đứng lên nổi đáng tiếc giang văn huỳnh xem cũng chưa liếc hắn một cái đối thẩm thanh nói xuống dưới Thẩm Thanh cũng có chút hư mặt lạnh Giang Văn Huỳnh, đi theo hạ lôi đài, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám nói lời nói, hung hăng chừng mắt nhìn mắt Hoàng Bao, sao lại thế này? Không phải đưa về ra sao? Như thế nào đưa nơi này? Hoàng Bao lắc đầu, thứ ca ngài đều khiếp, hắn có thể không khiếp sao? Thẩm Thanh! Mẹ nó! Giang Văn Huỳnh nhìn Thẩm Thanh mặt nói, đi thôi, đi bệnh viện nhìn xem. Thẩm Thanh lập tức, ta này tiểu thương, không đáng ngại. Tiến hành, vốn dĩ liền không đáng ngại. Ta mới là trọng thương hảo sao. Giang vãn Huỳnh xem cũng chưa xem hắn, mang theo thẩm thanh liền đi rồi. Tiến hành. Càng làm cho hắn sợ hãi, là hắn về nhà ngủ một giấc tỉnh lại, thế nhưng lại biến thành một cái cầu. chương 57, kỳ tích. chương 57. Tiến hành ở cầu lung đãi một đêm, cả người đều mau đến rồi, hắn tưởng không rõ chính mình làm sai chỗ nào, xúc động cơ quan, làm hắn lại biến trở về cẩu. Hắn cho rằng chuyện này như vậy kết thúc. Về sau cũng tuyệt không sẽ tái phạm hắn cả nước các nơi tìm đại sư còn chưa tới đâu. Tiến hành cấp muốn chết, chẳng lẽ hắn phải làm một tháng cẩu mới có thể đưa mấy ngày người. Cũng may sáng sớm hôm sau, hắn lại về tới thân thể của mình. Cái này làm cho hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra, cao hứng đồng thời lại càng thêm bối rối, bởi vì hắn không biết chính mình khi nào lại sẽ biến thành cẩu, nếu ở mở họp thời điểm đâu. Bởi vì vội vàng xử lý thần quái sự kiện, hắn nhưng thật ra không có thời gian lại đi tìm Giang Văn Huỳnh. Liền yến đô thời gian đều tạm thời bị hắn đặt ở một bên. Thầm thanh xem yến hành rốt cuộc thành thật, còn rất vui vẻ, nếu là sớm biết rằng tấu hắn một đốn liền nghe lời, ta đã sớm đánh chết hắn. Quả nhiên thiếu thu thập. Giang văn huỳnh. Nàng nhìn mắt thầm thanh, ngươi không cần lại vì ta đi cùng yến hành đánh nhau. Ta cũng không phải là vì ngươi, ta là thuần túy không quen nhìn yến hành kia cầu đồ vật, cả ngày tốn đến cùng cái 258 vạn dường như, rõ ràng đã làm sai chuyện nhi còn cảm thấy chính mình không sai. Một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, cùng hắn cái kia ba ba quả thực giống nhau như lúc, ta đã sớm không quen nhìn hắn, tưởng tấu hắn mắt thấy giang vãn hình mặt vô biểu tình nhìn hắn, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, dù sao không phải ta sai, là yến hành thiếu tấu. Nga! Sinh khí! Thẩm thanh do dự luôn mãi, bất đắc dĩ thỏa hiệp, hảo đi hảo đi hảo đi. Ta bảo đảm, chỉ cần họ yến không chủ động tới tìm phiền thoái, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tha cho hắn một mạng. Cũng liền ngươi rộng lượng. Bị hắn liên lụy thành như vậy còn có thể tha thứ hắn. Ai nói ta tha thứ hắn? Nga. Ở thẩm thanh xem ra, Giang Vãn Huỳnh tránh đi Giang ra người cùng yến hành cách làm, cùng tha thứ không sai biệt lắm, muốn đổi làm hắn, chính là cá chết lưới rách mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Nhưng kỳ thật Giang Vãn Huỳnh như bây giờ cũng không có gì không tốt, đám chìm ở quá khứ thống khổ cùng thù hận cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng hắn chính là có điểm không vui yến hành còn không phải là thiếu tấu sao. tấu hắn một vạn biến đều không quá. Vì cái gì còn vì hắn nói chuyện a? Các ngươi nói, Giang Vãn Huỳnh sẽ không đối yến hành còn có cái gì lưu luyến đi? Thẩm Thanh nhịn không được đi hỏi Hoàng bao cùng lang Mao, lời này đem hai người bọn họ đều hỏi đến sửng sốt một chút, không thể nào, người bình thường hẳn là đều sẽ không ở an hồi đầu thảo đi. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Thẩm Thanh hai tay một phách, Giang Vãn Huỳnh thoạt nhìn rất bình thường, kia nàng vì cái gì cùng ta sinh khí, còn không vui ta cùng yến hành đánh nhau, nàng có ý tứ gì a? Hoàng Mao chẳng lẽ là đối Yến Hành Dư tình chưa dứt đau lòng gì Thảo Thẩm Thanh một chân liền đạp qua đi ngươi nói bừa cái gì đầu gối tiến phân ngươi câm miệng câm miệng Hoàng Mao che lại ngông ta cũng chỉ là hợp lý suy đoán từng cái tứ từ ca ngươi đừng kích động a còn hợp lý suy đoán tìm chết tìm chết Thẩm Thanh ấn Hoàng Mao tấu một đốn còn chưa hết giận liền chưa thấy qua như vậy đen đuổi miệng sẽ không nói ngươi đừng nói Hoàng Mao ăn một đốn tấu Cả người đều không thể hiểu được, không phải đang hỏi bọn họ sao. Hắn trả lời hai cái khả năng còn sai rồi. Vẫn là Lam Mao thông minh một chút, đầu góc xoay cái cong, Giang Vãn Huỳnh đối yến hành dư tình chưa dứt, tứ ca vì cái gì kích động như vậy à? Đúng vậy. Hai chỉ hai mặt nhìn nhau, đều không quá minh bạch thẩm bốn thiếu kích động điểm ở đâu. Thẩm Thanh là thật sự bị Hoàng Mao suy đoán khiếp sợ, hắn quyết định, nếu là Giang Vãn Huỳnh như vậy không tốt khí, tùy tiện bị điểm viên đạn bọc đường cấp hống trở về. Hắn liền cùng Giang Vãn Huỳnh tuyệt giao. Hắn thẩm thanh bằng hữu liền không như vậy nào. Còn dám ăn hồi đầu thảo? Hừ. Hắn rất là sinh khí, vừa vặn gần nhất để phòng nghiên hành, cũng không như thế nào đi đua xe, vừa vặn không muốn cùng Giang Vãn Huỳnh chơi, hắn chuẩn bị đi đua xe. Thẩm đại thiếu từ trước đến nay thích kích thích. cũng không chịu thua, lần này chạy vẫn là vùng núi sân thi đấu. Vùng núi đường đua so bình thường đường đua càng thêm khúc chết nguy hiểm, đang là buổi tối, sắc trời tối tăm chỉ có ven đường mở nhạt ánh đèn còn sáng lên, chẳng lẽ hệ số cũng lớn hơn nữa? Thẩm Thanh thích loại này kích thích. Thi đấu tự nhiên sẽ không chỉ có Thẩm Thanh một người tham gia, bởi vì có Thẩm Thanh gia nhập. Lần này tiền đặt cược đã tới rồi một ngàn vạn. Tiếng súng một vang, Thẩm Thanh điều khiển màu đen đua xe như mũi tên rời dây cùng giống nhau xông ra ngoài. Thẩm Thanh tung hoành sân thi đấu nhiều năm, vô luận là kỹ thuật vẫn là ứng biến năng lực đều là cực hảo. Nếu không phải trong nhà phản đối, hắn rất có thể sẽ đi làm đua xe tay hiện giờ chỉ có thể trong lén lút chính mình chạy chạy nhiều ít làm hắn có loại chính mình thiên phú không chỗ thi triển cảm giác mà mỗi lần đua xe hắn nhất định phải lấy đệ nhất lần này tự nhiên cũng là giống nhau tuy rằng là quen thuộc đường đua nhưng lộ trung có chút chướng ngại lại là sẽ thỉnh thoảng biến hóa bằng không vẫn luôn chạy cùng điều đường đua cũng không thú vị thẩm thanh kỹ thuật lái xe hảo phản ứng mau ứng đối năng lực cường vẫn luôn chạy ở đệ nhất bất quá đệ nhị cũng theo sát sau đó truy thật sự khẩn khẩn đến chỉ cần một cái cơ hội là có thể siêu việt hắn. Thẩm thanh tự nhiên sẽ không làm người siêu việt, nhưng cũng bởi vì truy đến thật chặt, ở đệ tam vòng thời điểm, hai hai xe chính phong tương đối các không nhường nhịp, thẩm thanh ở một cái chuyển biến khi rốt cuộc bị quăng đi ra ngoài, xe quay cuồng 360 độ, ngã xuống nước có 78 mét cao sườn núi nhỏ. Ở tiếp sóng màn ảnh thấy như vậy một màn hoàng mau cùng lam mau cả người đều dọa choáng váng. Thảo! Thất thần làm gì? mau kêu xe cứu thương cứu người A! Sân thi đấu thường xuyên sẽ phát sinh tai nạn xe cộ, cứu hộ đội tùy thời ở bên chờ, lúc này cũng là phản ứng nhanh chóng tiến đến cứu viện. Nhưng cũng bởi vì lần này ra tai nạn xe cộ chính là Thẩm Bốn Thiếu, giám đốc sợ tới mức chân đều mềm, bất quá một lát công phu, Thẩm Thanh Đại ca nhanh chóng tới rồi hiện trường. Thẩm gia đại ca thẩm chí xa là có tiếng ít khi nói cười, thiết diện vô tư, giám đốc đứng ở trước mặt hắn liền lời nói đều nói không rõ, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, xong rồi xong rồi xong rồi à ai xảy ra chuyện không tốt xảy ra chuyện cố tình là thẩm ra tiểu công chúa Thẩm thanh xe đã nghiêm trọng biến hình Nhìn không ra xa dạng Hắn mới vừa bị người từ trong xe nâng ra tới Xe liền nổ mạnh tiêu lút lên Lam mau cùng hoàng mao mặt mũi trắng bệnh Nhìn thẩm chí xa đen như mực mặt Chân mềm nũng, thiếu chút nữa cấp ủy Xong rồi xong rồi Thẩm đại ca sinh khí Chúng ta cũng tưởng đi theo chạy Nhưng là bốn thiếu không cho Nói chúng ta ảnh hưởng hắn thi đấu Chúng ta cho rằng sẽ không thành vấn đề Xin, xin lỗi Bác sĩ cũng tự cấp thẩm thanh làm cấp cứu, xe hủy thành như vậy, lại từ như vậy cao địa phương Nga xuống, này bất tử cũng đến tàn A. Sao lại thế này? Gì? Này như thế nào như là? Ngất đi rồi. Tuy rằng thẩm thanh trên người có thương tích cũng chạy không ít huyết, nhưng xác thật, chỉ là ngất đi rồi. Trên người hắn cũng không có chí mạng miệng vết thương. Nghe thấy cái này kết quả, sân thi đấu người phụ trách cùng Hoàng Mao Lam Mao cùng nhau, bùm một tiếng ngồi ở ở trên mặt đất. Cảm ơn ông trời phù hộ ra kỳ tích. Thẩm thanh tỉnh lại khi ở bệnh viện, hắn vừa mới bắt đầu còn có chút mơ mịn, nhưng vừa thấy đến ngồi ở mép giường thẩm chí xa liền thanh tỉnh, đại, đại ca. Không có chết, có phải hay không có điểm tiết nối? Bằng không ngươi tự mình chấm dứt đi. Chương 58, chương 59 thẩm thanh ra thai nạn xe cổ tiêu. Chương 59, thẩm thanh ra thai nạn xe cổ tin tức giấu giếm rất khá, biết đến người cũng không nhiều, thẩm thanh bị tức đoạt di động chờ hết thể giải trí vật phẩm, bị nốt ở bệnh viện liền thượng vê đút cờ đều có hộ sĩ khán hộ, hoàng bao lam mao càng là liền xem một cái thẩm thanh đều không được. thẩm thanh lần này cũng biết chính mình gây ra họa, khó được thành thật lên, không dám hô to gọi nhỏ muốn người quyền. cũng may thẩm thanh còn nhớ rõ làm hoàng bao cùng lam mao cấp giang vãn huỳnh mang câu nói, nói hắn có việc xuất ngoại, quá mấy ngày đã trở lại liền đi tìm nàng chơi. bất quá nói đến kỳ quái, xe đều hủy hoại thành như vậy, thẩm thanh thế nhưng chỉ bị chút bị thương ngoài ra. đối mặt mọi người nghi hoặc, thẩm thanh vẻ mặt ngạc nhiên nói. Có thể là ta đợi trước cứu vớt hệ ngân hà. Cho nên ông trời không muốn thu ta. Thẩm thanh sắc thật khôi phục thực hảo. Nếu không phải thẩm chí sa cường ngạnh yêu cầu thẩm thanh nằm viện. Tung tăng nhảy nhót thẩm thanh đã sớm lại bắt đầu nơi nơi làm sàng làm bậy. Thẩm chí sa còn đặc biệt hỏi qua hắn. Có nhớ hay không ngoại ý muốn phát sinh khi cụ thể tình huống. Thẩm thanh rung đùi đắc ý cả buổi. Đầu hóc đều tưởng đau. Ta bị đâm hôn mê à. Tỉnh lại cũng đã ở bệnh viện. Ta không nhớ rõ. Làm sao vậy? Thậm chí sao đặc biệt làm người giải quyết cố hiện trường khám tra quá, cũng xem qua video giám sát, hai nạn xe cổ xác thật là hai chiếc xe truy đến thật chặt tạo thành ngoài ý muốn, nhưng kia xe hủy thành như vậy, chỉ bị bị thương ngoài ra thẩm Thanh mới là kỳ tích. Hắn kia bằng hữu nói, lấy hai nạn xe cổ hiện trường tình huống tới xem cùng Thẩm Thanh hẳn là chịu thương không quá phù hợp, nhưng Thẩm Thanh lại xác thật không có gì vấn đề lớn. Quả nhiên là vận khí tốt, là có phúc khí người. Đại ca, đại ca, ngươi có ý tứ gì a? Ta này hảo hảo, người còn không vui à. Ước gì ta thiếu cái cánh tay đoạn cái chân, ăn chút giao hơn đúng không? Thậm chí xa dơ tay liền một cái tát, xoay người đi rồi. Tính, không có việc gì liền hảo, chỉ cần không phải đối thẩm thanh có làm hại, hắn cũng lười đến miệt mài theo đuổi. Thẩm thanh bị bắt ở bệnh viện nằm một vòng, xuất viện thời điểm cả người đều mau nằm phía đi, hoàng Bao lam mau dơ biểu ngữ tới đón thẩm bốn thiếu xuất viện. Nhiệt liệt chúc mừng bốn thiếu khỏe mạnh trở về. Thứ ca. Chúng ta vì ngài chuẩn bị long trọng đón gió tẩy trần yến, ngài nhất định nghẹn đã chết đi, đi đi đi, hôm nay nhất định chơi cái tận hứng. Hoàng mau cùng Lam mau đều là dựa theo thẩm thanh yêu thích chuẩn bị, trước kia thẩm thanh bị nốt lại ra tới, nào thứ không chơi cái ba ngày ba đêm. Nào biết lúc này đây thẩm thanh sắc thật xua xua tay, một bên đi. Đôi mắt vẫn luôn ở trên di động chọc tới chọc đi, hắn một vòng không chơi di động, giang vãn huỳnh thế nhưng một cái tin tức cũng chưa phát. Nay cũng thật quá đáng, quá không đem hắn đương bằng hữu đi các ngươi không đem ta nằm viện tin tức nói cho Giang Vãn Huỳnh đi Hoàng Mao sửng sốt một chút không có a dựa theo ngài phân phó giấu đến đặc biệt hảo Giang Vãn Huỳnh tuyệt đối không biết Lam Mao đúng đúng đúng chúng ta tuyệt đối không có nói lỡ miệng Thẩm Thanh hắn bực bội nói kia nàng không có hướng các ngươi hỏi thăm ta không a không có a Giang Vãn Huỳnh biết ngươi xuất ngoại còn hỏi thăm ngươi gì a này tuyệt đối không phải bạn tốt nên có thái độ Thẩm Thanh mạc danh có chút sinh khí Nhưng tưởng tượng chính mình không tại như vậy lâu, tiến hành kêu cẩu đồ vật sẽ không lại đi tìm Giang Vãn Huỳnh phiền toái đi. Tính, hắn vẫn là đi xem lại nói, hắn cũng không phải là phim truyền hình diễn cái loại này ngốc xoa, tùy tùy tiện tiện hiểu là người. Thẩm Thanh muốn đi tìm Giang Văn Huỳnh, cấp hoàng mao cùng lam mao sợ ngây người, như thế nào liền đi tìm Giang Văn Huỳnh. Kia bọn họ chuẩn bị tốt phái làm sao bây giờ? Thứ ca, ngươi không đi vui vẻ vui vẻ. Không đi. Thầm Bốn thiếu nào có tâm tư cùng bọn họ chơi trực tiếp làm tài xế đi tìm Giang Vãn Huỳnh từ tai nạn xe cộ sau hắn đã bị tước đoạt lái xe quyền lợi Thẩm Thanh đi tìm đi thời điểm Giang Vãn Huỳnh chính mang theo Tiểu Hắc đi ra ngoài mua đồ ăn nhìn thấy hắn thế nhưng một chút cũng không ngoài ý muốn nhanh như vậy liền về nước đúng vậy ha ha Thẩm Thanh từ nhỏ liền sẽ nói dối vốn dĩ cười xe nhẹ đi đường quen chuyện này đối mặt Giang Vãn Huỳnh thời điểm ngược lại có điểm chút dạng đại khái là nàng giống như vô điều kiện tín nhiệm bộ dáng của hắn làm hắn không có biện pháp đúng lý hợp tình Ta muốn đi mua đồ ăn, ngươi, cùng nhau a, cùng nhau bái, dù sao ta cũng không có việc gì làm. Giang Vãn Huỳnh nhìn hắn trong chốc lát, thẩm thanh bị xem đến có điểm ngượng ngùng lên, làm gì, ta bồi ngươi mua đồ ăn là ngươi vinh hạnh, ngươi còn không cao hứng. Nga, Giang Vãn Huỳnh phe phẩy xe lăn đi rồi, tiểu hắc tung ta tung tăng đi theo nàng phía sau, hai cái bánh xe xôn xao vàng, thẩm thanh mắt trợn trắng, chống nạnh theo đi lên, Giang Vãn Huỳnh, ta phát hiện ngươi càng ngày càng không biết tốt xấu. Ngươi chậm một chút từ từ ta. Buổi tối thẩm thanh lại làm rất Ngộng liền cùng phía trước mộng quá vô số lần như vậy, hắn lại lái xe ở đường đua chạy vội. Ai ngờ ngoài ý muốn đột nhiên sinh ra, xe quay cuồng, hắn cảm nhận được kịch liệt đau đớn, như là thân thể một bộ phận vật mèo bị chọc thủng, cả người đều là kịch liệt đau. Như vậy đau đớn làm hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, hắn thấy rách nát trong gương, đầy mặt là huyết chính mình. Khá vậy liền tại đây kịch liệt đau đớn dưới, hắn trước mắt hiện lên một sợi nhàn nhạt bạch quang đem hắn bao vây. Mặc danh, hắn cảm giác đau đớn trên người ở biến mất, thay thế là một loại thập phần an tâm cảm giác là hắn rốt cuộc đã chết, đi thiên đường sao. Thẩm thanh đột nhiên từ trong ngộng tỉnh táo lại, hắn vội vàng sờ sờ thân thể, đều còn hoàn hảo, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đừng nói, hắn là thật sự cho rằng chính mình chết chắc rồi, lại không tưởng còn có thể tỉnh táo lại, trên người cũng chỉ có một chút tiểu miệng vết thương, đừng nói thiếu cánh tay gây chân, ngay cả gãy xương đều chưa từng. Quả thực là kỳ tích. Hắn lại nghĩ tới kia đạo nhàn nhạt bạch quang, nếu hắn không thấy ra nói, kia đạo quang, tựa hồ là từ giang vãn huỳnh đưa hắn khuyên thai phát ra tới. Đúng rồi, là khuyên thai. Phản quang sao? Hắn lúc này mới nhớ tới vẫn luôn ở hắn trên lỗ thai khuyên thai không thấy. Thẩm Thanh xoa xoa đầu, chạy nhanh lấy ra di động gọi điện thoại. Đáng tiếc hắn tìm một vòng, hỏi mọi người đều nói cho hắn, không có thấy hắn khuyên thai. Thẩm Thanh không tin tả, còn chạy đến bệnh viện tìm một vòng, vẫn như cũ không tìm thấy. Xong rồi. Hắn giống như đem Giang vãn Huỳnh đưa hắn khuyên thai đánh mất. chương 59, chương 60 thẩm thanh sắc thật không có tìm được. chương 60, thẩm thanh sắc thật không có tìm được kia phó khuyên thai, chiếu cô hắn bác sĩ hộ sĩ cũng nói không có thấy quá, bởi vì hắn chiếu quá phiến, trang sức linh tinh đều sẽ gỡ xuống tới, nhưng gỡ xuống tới đồ vật đều ở đằng kia, chính là không có khuyên thai. Hơn nữa hộ sĩ nói, căn bản không nhớ do hắn trên lỗ thai mang khuyên thai, cũng không có về khuyên thai ký ức. Thẩm Thanh lại nghĩ tới chính mình té xỉu trước kia một màn, hoa mắt sao? Nếu khuyên thai thật sự có hiệu quả như vậy, kia Giang Vãn Huỳnh hoàn toàn có thể cầm đi cho nàng chính mình chữa bệnh, nàng chân thương mặt thương khẳng định sớm hảo. Đối, khẳng định là hoa mắt, khoa học thế giới không nói dối, nhưng khuyên thai không thấy là sự thật. Mặc kệ, làm Giang Vãn Huỳnh lại đưa một bộ, không tiễn. Vì cái gì? Ta lại không phải cố ý đánh mất. Thẩm Thanh đối với Giang Vãn Huỳnh quyết đoán cử tuyệt rất là sinh khí. Là ta bị thương nằm viện mới có thể đánh mất, ngươi liền lại đưa một lần. Không được, cần thiết đưa. Giang Vãn Huỳnh nhìn hắn một cái, hắn cho rằng đồ vật là như vậy hảo đưa sao. Tính, ngươi ở đâu mua, ta mang ngươi đi lại mua một bộ giống nhau như lúc. Thẩm thanh nói, yên tâm, ta không chê nó tiện nghi. Sau đó thẩm thanh đã bị đuổi ra ra môn. Hắn nhìn nhắm chặt cửa phòng, sơ sơ đầu bóc, thật sự không rõ chính mình nơi nào nói sai lời nói, chọc Giang Vãn Huỳnh sinh khí. Vốn dĩ chính là... Thầm gia tiểu công chúa thu được nhất tiện nghi lễ vật cũng là sáu vị số khởi bước, ta đều nói không chê, nàng như thế nào còn sinh khi a Kỳ quái, thật là không hiểu được nữ nhân suy nghĩ cái gì. Hoàng bao khỏe miệng chiều hai hạ, ha hạ. Lam mau nói, nếu ngươi đưa Giang Vãn Huỳnh một cái đồ vật, sau đó nàng nói cho ngươi không chê nó tiện nghi, ngươi sẽ không sinh khí sao. thẩm thanh, ba ba sao có thể đưa tiện nghi. Hắn đã hiểu, nguyên lai là Giang Vãn Huỳnh tặng hắn đồ vật, mà hắn còn không có đưa Giang Vãn Huỳnh cái gì Cho nên sinh khí. Đi đi đi, các ngươi cho ta tham khảo tham khảo đi. Đình một đầu nãi mãi hôi thẩm thanh mang theo Hoàng Bao cùng Lam Mao đi dạo phố, vào vô số hàng xa xỉ cửa hàng, cái này đẹp cái kia cũng từng mua, một không cẩn thận liền mua một đồng lớn. Hắn mới xuất viện, tự nhiên là bị chịu sủng ái, đại ca tịch thu hắn tạp, gia gia nãi nãi đại bá nhị bá lại trộm cho hắn tắt thật nhiều tiền. Đáng tiếc chờ hắn mang theo một đống lễ vật đi tìm Giang Vãn Huỳnh thời điểm, Giang Vãn Huỳnh môn cũng chưa làm hẳn tiến. Làm gì? Ngươi không thích ta. Không thích. Quờ à quờ. Hoàng mau cùng làm mau, vui vẻ. Vì cái gì không thích. Ta mua đều là nữ hải tử sẽ thích đương quý tân khoản. Ngươi nói ngươi thích cái gì, ta mặt khác đi mua. Không có gì thích. Ngươi đem mấy thứ này lui. Nàng trở về phòng, thẩm thanh đứa môi, không lùi, đều là nữ hải tử dùng được đến. Ta cũng không mua nhiều ít ta, liền này mấy cái bao, còn chưa đủ ngươi một tháng không trùng loại bối. Giang văn hình. Ta ngại chiếm địa phương. Thẩm Thanh Thoạt nhìn càng hôi, ta cũng cảm thấy, người nơi này là nhỏ điểm. Giang Văn Huỳnh, nga, bởi vì chiếm địa phương, Thẩm Thanh chỉ có thể làm hoàng mau cùng lam mau đem đồ vật lộng đi, nhưng đều là hắn chọn lựa kỹ càng, cũng luyến tiếc lui, liền tùy tiện để lại mấy thứ, khác đều đưa về hắn hiện tại trụ biệt thự, mặt khác còn làm lại đưa tới một đống, mua đồ vật mới phát hiện, Giang Văn Huỳnh thiếu đồ vật cũng quá nhiều, hắn đem đóng gói hủy đi, bao bao cùng trang sức phóng tới Giang vãn Huỳnh phòng để quần áo, ra tới thời điểm. Giang Vãn Huỳnh chính đỡ trên vách tường tay vị luyện tập đứng thẳng, tiểu hắc ghé vào một bên xem, hắn muốn đi sờ sờ nó, chính là tiểu hắc đối hắn quái quái, không giống trước kia như vậy thân mật, nhưng cũng không giống mấy ngày hôm trước như vậy thấy hắn liền bông. Giang Vãn Huỳnh, ngươi có hay không cảm thấy tiểu hắc nơi nào quái quái? Nó có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Hào đi. Chờ Giang Vãn Huỳnh chạm đến cái chán mồ hôi đều toát ra tới thời điểm, nàng mới rốt cuộc ngồi xuống nghỉ ngơi lên. Thẩm Thanh nắm chặt thời gian nói, "Vậy ngươi khi nào đưa ta khuyên hay? Giang Vãn Huỳnh nghĩ nghĩ, "Ngươi biết Giang Minh Châu gần nhất đang làm cái gì sao? Chúng ta đi đem nàng tức chết, ta liền có thể đưa ngươi khuyên hay. Thẩm Thanh chớp chớp mắt, lấy ra di động hai lời chưa nói liền bắt đầu ra lệnh, "Làm Hoàng Mao cùng Lam Mao đi tra xem xét Giang Minh Châu gần nhất ở vội cái gì, đi. Nay liền đi đem Giang Minh Châu tức chết." Giang Vãn Huỳnh nhưng thật ra sửng sốt một chút, nàng trước kia cùng Thẩm Thanh tiếp xúc thiếu, Lý Bội Lan lại mỗi ngày cho nàng tẩy não. Nàng cho rằng thẩm thanh chính là cái phong lưu nhị thế tổ, nhưng tiếp xúc đến nhiều, nàng phát hiện thẩm thanh kỳ thật là cái thực đơn thuần người, chỉ cần là hắn nhận định người, liền sẽ vô điều kiện đối với đối phương hảo, không tàng tư tâm hảo, hơn nữa tín nhiệm đối phương. Loại này tín nhiệm, nàng không có ở bất luận kẻ nào trên người thể hội quá, dưỡng phụ mẫu chưa từng, thân sinh cha mẹ càng chưa từng. Chính là khuyên thai thật sự thực quý, yêu cầu rất nhiều cảm xúc giá trị, mà nàng cảm xúc giá trị đại bộ phận đều dùng để chữa trị hai chân cùng mặt bị thương. Yến hành bận rộn một đoạn thời gian, vẫn là nhịn không được tưởng Giang Vãn Huỳnh, hắn mỗi ngày đều sẽ cấp Giang Vãn Huỳnh đưa hoa, tuy rằng Giang Vãn Huỳnh trước nay không thu qua. Giang Minh Châu cũng không từ bỏ, thỉnh thoảng liền cho hắn phát hai điều tin tức tới, hy vọng hắn có thể nhớ tới cũ tình, nhưng những cái đó cũ tình ở hắn xem ra càng giống cái chê cười, ở chào phúng hắn ngu xuẩn. Bởi vì Yến hành cùng Yến đô thái độ, Giang Minh Châu gần nhất thành trong giới chê cười, nàng điệu thấp rất nhiều, rất ít ra cửa. Hôm nay ra cửa là bởi vì đúng là ra lâu rồi, buồn đến hoảng, và lại trong nhà không khí cũng không tốt, Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan đối nàng cũng không giống phía trước như vậy sủng ái, nàng đi dạo hạ phố, sau đó tìm ra tiệm cơm Tây ăn cơm. Sẽ gặp được Giang Vãn Huỳnh cùng Thẩm Thanh ở nàng ngoài ý liệu, nhưng là nhìn ngồi xe lăn Giang Vãn Huỳnh, nàng vẫn là mặt lộ vẻ đồng tình, tỷ tỷ, chân của ngươi khá hơn chút nào không. Vẫn là không thể đi sao. Trên mặt miệng vết thương thoạt nhìn giống như phai nhạt chút ta. Thế nhưng thẩm thanh trực tiếp một chân đá vào trên bàn, mặt bàn lắc lư hai hạ, ly nước quay cuồng trên mặt đất, sợ tới mức Giang Minh Châu thét trói thai. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Không hợp ý nhau tiếng người liền câm miệng. Ngậm miệng ta giúp ngươi bế. Toàn bộ nhà ăn người đều cả kinh đồng thời nhìn lại đây, hoàng mao cùng lam mao cũng kiếp sợ, rốt cuộc thẩm thanh rất ít phát hỏa. Giang Vãn Huỳnh cũng sửng sốt một chút, nhìn thẩm thanh xanh mét sắc mặt, không khỏi cười một chút, nói tốt tới khi Giang Minh Châu. Như thế nào trước bị Giang Minh Châu cấp tức chết rồi, Thẩm Thanh đã vô tâm tư lại khí Giang Minh Châu, hắn đẩy Giang Vãn Huỳnh liền đi, còn cấp Hoàng Mao cùng Lam Mao nói về sau cấm Giang Minh Châu tới gần Giang Vãn Huỳnh 10 mét trong vòng, liền chưa thấy qua như vậy ghê tẩm nữ nhân. Giang Vãn Huỳnh chân không hy vọng, đây là tất cả mọi người biết đến bí mật, ngày thường hắn liền để cũng không dám để một câu, liền Giang Minh Châu lộ ra thiện lương quan tâm biểu tình, nói ác độc nói tiến hành ánh mắt quả nhiên hảo thật sự, thằng đến rời đi nhà ăn. Thẩm thanh một bụng hỏa cũng chưa mà tiêu, tức chết ta. Tức chết ta. Giang Vãn Huỳnh nói, ta đều không tức giận, ngươi khí cái gì. Thẩm thanh hận sắc không thành thép nói, nếu là ta đã sớm đánh chết Giang Minh Châu, cũng liền ngươi thiện tâm. Có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Nàng thiện tâm. Chê cười. Giang Vãn Huỳnh nói, ta đói bụng. Thẩm thanh, đi thôi, đổi cái địa phương ăn cơm. Thẩm thanh cùng Giang Vãn Huỳnh đi rồi, Giang Minh Châu cũng ở không nổi nữa. Nàng nhưng không nghĩ bị người chỉ chỉ trò trò, mua đơn chạy lấy người. Ai ngờ về đến nhà, liền nghe được Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan đang thương lượng, chuẩn bị đi thôi Giang Vãn Huỳnh tiếp trở về. Lam Minh Châu xin lỗi, chính là quỳ xin lỗi cũng muốn làm Vãn Huỳnh tha thứ nàng. Giang Đức Vận nói, Giang Vãn Huỳnh mặt đều thành làm nàng cấp Giang Vãn Huỳnh quỳ xuống. Chuyện này không có khả năng. Mà bên kia, Giang Vãn Huỳnh đột nhiên cười, tuy rằng không biết vì cái gì Giang Minh Châu đối nàng ác cảm giá trị bạo b Nhưng là có thể đổi khuyên thai thẩm thanh bắt được khuyên thai thực vui vẻ Người này nơi nào mua nhà Có thể hay không lại mua một bộ Chúng ta liền có thể mang giống nhau như lúc Giang Vãn Huỳnh mắt trợn trắng Chính là hắn mua những cái đó hàng xa xỉ Đều không thắng nổi nàng một bộ khuyên thai Nghĩ đến còn rất mỹ Không có, mua không nổi Ta có tiền Giang Vãn Huỳnh thu được 6 vị số chuyển khoản Giang Vãn Huỳnh đem hắn kéo đen thẩm thanh Chương 60, chương 61 người có hay không cảm thấy Chương 61. Người có hay không cảm thấy gần nhất tứ công chúa có điểm kỳ quái? Là có điểm. Người có hay không cảm thấy gần nhất tứ công chúa tìm Giang Vãn Huỳnh tìm đến có điểm quá mức thường xuyên? Là có điểm điểm. Người có hay không cảm thấy tứ công chúa gần nhất lao nói về Giang Vãn Huỳnh chuyện này? Là có rất nhiều điểm. Còn có Giang Vãn Huỳnh đi bệnh viện phục kiến sự tình? Tứ công chúa có phải hay không quá mức khẩn trương? Nay liền không ngừng một chút. Hoàng Mao cùng Lam Mao lướt nhau, vuốt cầm trầm tư lên. Không thích hợp. Sắc thật không thích hợp. Thẩm thanh thân phận đặc thù, tưởng định bỡ hắn nữ nhân không ở số ít, ngày thường thai tiếng cũng không ít, thẩm thanh không quá phản ứng này đó, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, hắn giống nhau không thế nào để ý bên ngoài mưa mưa gió gió, nhưng Giang Văn Huỳnh là nhất đặc thù một cái, nàng là thẩm bốn thiếu duy nhất sẽ chủ động quan tâm nữ nhân, lại còn có không thích truyền thông phóng viên loạn viết Giang Văn Huỳnh, đặc biệt đi chào hỏi. Muốn nói hắn đồng tình tâm phát tác. Thẩm bốn thiếu nào có thứ này. thật phát tác đưa tiền hoặc là tìm người khác hỗ trợ kia không phải dễ như trở bàn tay sao? dùng đến hắn tự thân xuất mã, hiển nhiên không đơn giản như vậy. Hai người thảo luận một hồi, vẫn là không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận thẩm thanh vì cái gì đối giang vãn huỳnh như vậy đặc biệt, lại nhịn không được lòng hiếu kỳ, đi hỏi thẩm thanh, thẩm thanh nghe được không thể hiểu được, vì cái gì đối giang vãn huỳnh hảo, kia không phải hẳn là sao? Ta đối với các ngươi không hảo sao? Ngươi đối giang vãn huỳnh hảo, ngươi cho nàng mua bao cho nàng mang cơm bồi nàng mua đồ ăn lưu cầu. Ngươi đối chúng ta hảo, chính là đã chúng ta mong sai xử chúng ta. Này trên lệnh cũng quá lớn đi. Thẩm thanh suy nghĩ một chút, hình như là như vậy, như thế nào, các ngươi không phục Ta là lão đại các ngươi đương nhiên đến ngay ta. Giang Văn Huỳnh đâu? Giang Văn Huỳnh. Nàng không phải còn không có nhận ta làm đại ca sao? Nói nữa, nàng lại không quá phương tiện, ta là cái loại này tùy tiện sai xử người người sao? Nga. Nga cái gì Nga, các ngươi không khỏi cũng quá thiếu đạo đức đi. Các người đại nam nhân một cái còn tưởng sai xử nữ nhân sao? Cũng quá không biết xấu hổ đi. Bọn họ nơi nào là ý tứ này? Ở thẩm thanh khinh bỉ trong ánh mắt, hoàng bao cùng lam mau cảm giác chính mình nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Thẩm thanh là thật không cảm thấy có cái gì. Hắn từ trước đến nay tùy tâm sở dục quán, tưởng cùng ai chơi liền cùng ai chơi, ai tới ngăn cản đều không được. Hắn cảm thấy cùng Giang Vãn Huỳnh ở trung thực thoải mái, thích cùng nàng chơi, vậy cùng nhau chơi, mới quản người khác thấy thế nào? Đương nhiên cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Mà này xương Giang Minh Châu bị Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan áp tới cấp Giang Vãn Huỳnh xin lỗi, mặc kệ nàng trong lòng có bao nhiêu kháng cự, vẫn là đứng ở Giang Vãn Huỳnh cửa, khóc đến than thở khóc lóc. Tiến hành cùng Yến Đô đều phiền chán nàng, Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan là nàng hiện tại duy nhất dựa vào. Giang Vãn Huỳnh lại như thế nào sẽ xem không hiểu này đó. Cảm nhận được quần quần không ngừng ác ý giá trị, nàng liền biết Giang Minh Châu trong lòng chỉ sợ là khí tạng khóc đến lại lớn tiếng lại như thế nào. Nhưng Giang Vãn Huỳnh cũng không chán ghét, cũng không cảm thấy phiền, ngược lại thứ thích, bọn họ nếu là nguyện ý, một ngày 3 lần tới đều có thể. Nhưng Thẩm Thanh liền rất chán ghét, hắn tới tìm Giang Vãn Huỳnh chơi, lại nhìn đến thảo người ghét người thế, nhưng lại tới tìm Giang Vãn Huỳnh phiền toái. Các ngươi có phiền hay không a? Phía trước một bóng người cũng không thấy, hiện tại liên tiếp mất đi yến hành cùng yến đô, lại nghĩ tới Giang Vãn Huỳnh hảo. Lăn lăn lăn, một bên đi, các ngươi quả thực là người. Giang Đức vận cùng Lý Bội Lan Giang Minh Châu ba người bị banh đi rồi Nhưng là không quá hai ngày Lý Bội Lan lại tới nữa Lần này nàng là tới làm ai Ngươi xem ngươi tình huống hiện tại Muốn tìm hảo nhân ra cũng không dễ dàng Ngươi đừng tưởng rằng ngươi mỗi ngày cùng thẩm thanh lêu lồng ở bên nhau Hắn là có thể cưới ngươi về nhà Thẩm ra không có khả năng tiếp nhận ngươi Ngươi vẫn là nghe ta nói Cùng ta về nhà đi Ngươi cùng Yến Hành giải trừ hôn ước chuyện này còn chỉ là miệng ước định Hiện tại hắn lộ ra khẩu phong cố ý cưới ngươi. Nguyện ý chiếu cấu ngươi nửa đời sau, ngươi cũng đừng lại giận dỗi. dối, phía trước sự tình nên quên liền đã quên đi. Vãn Huỳnh, ngươi trước đem cửa mở ra, chúng ta hảo hảo nói. Ngươi còn ở giận ta sao? Ngươi như thế nào không nghĩ chúng ta lập trường? Tiến ra gia đại nghiệp đại, là chúng ta giang ra có thể chống lại sao? Ngươi như thế nào liền không vì ba mẹ suy xét một chút? Lần này chỉ có lý bội lan một người tới, sợ sẽ lại kích thích đến Giang Văn Huỳnh. Giang Minh Châu trước lại đây cũng chưa làm nàng tới. Vãn Huỳnh kéo kẹt một thanh âm vang lên, nhắm chặt cửa phòng mở ra, nào biết mở cửa lại là Thẩm Thanh. Ngươi này lao thái bà có ý tứ gì? Ngươi còn muốn Giang Vãn Huỳnh cùng Yến Hành kết hôn? Thẩm Thanh tức giận tận trời, các ngươi đều đã không cần nàng, thế nhưng còn tưởng tả hữu nàng hôn ước sao? Liên bởi vì Yến Hành lại đối Giang Vãn Huỳnh có hứng thú, cho nên ở các ngươi trong mắt, Giang Vãn Huỳnh rốt cuộc là cái gì? Nhưng cung giao dịch đồ vật, Mệnh người vẫn là cao tài sinh, đại học giáo thụ Ngươi quả thực làm bậy người sư. Lý Bội Lan bị nói được sững sốt sửng sốt, mặt đều thanh, đây là ta cùng Vãn Huỳnh ra thế, cùng ngươi không quan hệ. Và lại Vãn Huỳnh hiện giờ không chỉ có hủy dung, còn hai chân tàn tật, có người nguyện ý cưới nàng chiếu cố nàng, ta nguyện ý thành toàn bọn họ, có cái gì không tốt? Phanh Thẩm Thanh một chân đá vào trên cửa, phát ra thật lớn tiếng vang tới, sợ tới mức Lý Bội Lan toàn bộ một run run. Lan mẹ ngươi! Thẩm Thanh tức muốn hộc máu, hắn chưa từng có như vậy sinh khí quá, quả nhiên là người đọc sách đem bán nữ nhi nói được như vậy đường hoàng. ngươi, ngươi cái gì? ngươi chính là nhiều đọc hai quyển sách xuất sinh. không, xuất sinh đều không bằng. lăn lăn lăn, chạy nhanh lăn. thầm thanh chịu không nổi, đẩy lý bội lan đem nàng nhét vào thang máy. hắn hiện tại nhìn đến nàng đều tưởng phun. không được, nơi này không thể trụ người. đến chạy nhanh đổi cái chỗ ngồi. hắn lấy ra di động, gọi điện thoại, chạy nhanh cho ta tìm cái phòng ở. xét rõ vào ở cái loại này. thảo. Hắn tức giận đến tạp tường. Khôi phục trong chốc lát mới làm chính mình bình tĩnh lại. Trở về thời điểm, thấy Giang Vãn Huỳnh liền ở môn quan trước nhìn hắn. Nàng sát mặt thực an tĩnh bình thản, giống như ở tự hỏi cái gì. Làm gì như vậy nhìn ta? Người sinh khí? Không có. Người suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ cùng yến hành kết hôn tính khả thi. Giang Minh Châu đến vì nàng cung cấp nhiều ít cảm tình giá trị. Chân cũng có thể hảo đến mau một chút. Không được. Thầm thanh tạc. Chương 61. Chương 62 Hắn đều như vậy đối với ngươi. Chương 62 Hắn đều như vậy đối với ngươi, ngươi thế nhưng còn tưởng cùng hắn kết hôn. Ngươi thế nhưng còn dám tha thứ hắn. Thẩm thanh chưa từng có như vậy sinh khí quá, hắn tuy rằng lao phát giận, nhưng không như vậy. Tâm đủ, nói không nên lời khó chịu cùng thất vọng. Giang Vãn Huỳnh cũng bị kích động thẩm thanh hoảng sợ, ta liền thuận miệng vừa nói, ngươi đường cái gì thật a. Thuận miệng vừa nói cũng không được. Thẩm thanh tức giận đến đầu vóc đều tạc. Lại không thể đối Giang Vãn Huỳnh phát hỏa, cuối cùng chỉ có thể quăng ngã môn mà đi, chính ngươi ngẫm lại rõ ràng, nơi nào sai rồi. Nếu là tưởng không rõ ràng lắm, hắn là không có khả năng lại cùng Giang Vãn Huỳnh hòa hảo. Giang Vãn Huỳnh có điểm không thể hiểu được sở sờ, sờ cái mũi, thẩm thanh này phản ứng thật sự ra ngoài nàng dự kiến, làm nàng không hiểu ra sao. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, thẩm thanh sinh khí cũng là bình thường, rốt cuộc muốn đổi làm là nàng chính mình nói, cũng sẽ sinh khí. Đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Thế nhưng còn tưởng cùng Yến hành kết hôn xác thật không thể nói lý Nàng cấp thẩm thanh đã phát điều tin tức Nói nàng xác thật chỉ là thuận miệng nhắc tới Cũng không phải thật sự tưởng cùng Yến hành kết hôn Cuối cùng nói Ngươi đừng lo lắng Ta sẽ không quay về lối cũ Thẩm thanh rụt rẹ trở về cái Nga, ngươi biết liền hảo Nhưng hắn đã quăng ngã môn đi rồi Cũng ngượng ngùng lại trở về Chỉ có thể trước về nhà Nhưng Giang ra bên kia cũng không có từ bỏ trọc cùng Giang Vãn Huỳnh cùng Yến hành Giang Đức vẫn dữ dội thông minh. Đã sớm từ yến hành thái độ trông được ra hắn đối Giang Vãn Huỳnh dư tỉnh chưa dứt, lúc này hắn đảo có chút hối hận lên, sớm biết rằng như vậy, liền không nên đồng ý Giang Vãn Huỳnh rời đi. Bang không cũng không có hiện tại nhiều như vậy phiền thoái. Giang Minh Châu mỗi ngày đều phải đi tìm Giang Vãn Huỳnh cầu tha thứ, muốn xuất ra nàng thành tâm, ngay cả phía trước ở trong nhà công ty trên danh nghĩa chức vị đều gắt lại. Đáng tiếc vô luận Giang Minh Châu như thế nào than thở khóc lóc, đều không thể làm Giang Vãn Huỳnh động dung mảy may, số lần nhiều. Giang Minh Châu trong lòng khó tránh khỏi bất bình, lại nhiều kiên nhẫn cũng khô kiệt, nàng đã khổ sở lại thống khổ, nếu không phải Giang Văn Huỳnh, nàng lại như thế nào sẽ chịu này đó khí. Còn có Yến Hành, hắn thế nhưng thật sự tưởng cưới Giang Văn Huỳnh. Hôm nay nàng lại tới tìm Giang Vãn Huỳnh vẫn là, vừa vận đụng phải Yến Hành, Yến Hành cũng là tới tìm Giang Văn Huỳnh, hắn thỉnh đại sư tới rồi, cho hắn trong nhà nhìn phong thủy, lại cho hắn làm mấy tràng pháp sự, còn cho hắn thỉnh chấn hồn phụ. Yến Hành tự xưng là là an toàn. Cho nên mới tới tìm Giang Vãn Huỳnh, không tưởng sẽ ở Giang Vãn Huỳnh cửa nhà, đụng tới Giang Minh Châu. A Hành. tiêu tên của ta, A Hành không phải người tê Giang Minh Châu nói, ta biết chúng ta chi gian có rất nhiều không thoải mái, nhưng chúng ta liền bằng hữu đều không thể làm sao. Ngươi liền như vậy hả ta? Đương nhiên, ta không có trả thù ngươi đã là ta tận tình tận nghĩa, chỉ có thể trách ta chính mình mắt ngủ, bị ngươi lửa, ngươi còn tưởng cùng ta làm bằng hữu. Giang Minh Châu hít vào một hơi, đôi mắt đỏ bừng chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng cùng tỷ tỷ nối lại tình xưa? tiến hành nếu nàng nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý chiếu cố nàng cả đời. giang minh châu so với ai khác đều hiểu biết tiến hành, xem hắn ánh mắt liền biết hắn nói chính là thật sự, hắn là thật sự tưởng cưới giang văn huỳnh. vô luận nơi này có vài phân tích, chỉ là yến hành để ý giang Vãn huỳnh chuyện này khiến cho nàng chịu không nổi. không có khả năng, tỷ tỷ sẽ không gả cho ngươi. ta sẽ làm nàng nguyện ý gả cho ta. nếu là tỷ tỷ nhớ tới lúc trước ở trên vách núi ký ức. Ngươi cảm thấy nàng sẽ tha thứ một cái, không chút do dự từ bỏ chính mình người sao? Tiến hành sắc mặt chầm xuống, ngươi nói chuyện chú ý điểm, nếu không ta không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Chẳng lẽ không phải sao? Giang Minh Châu bị dọa đến trong lòng run một chút, lại lớn mật nhìn lại hắn, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là lời nói thật, lời nói thật mà thôi. Chuyện này ta sẽ không nói cho tỷ tỷ, làm tỷ tỷ thống khổ. Nhưng ký ức là tỷ tỷ, ai cũng không biết nàng khi nào sẽ nhớ tới. Đây là viên không chừng khi tạt đạn. Ai cũng không biết khi nào bùng nổ. Ta hiểu biết tỉ tỉ, nàng nhớ tới nói, sẽ không hận ngươi sao. Nàng sẽ càng hận gà cho ngươi chính mình. Tiến hành sắc thật không nghĩ tới này một tầng, hắn nghĩ đến càng có rất nhiều như thế nào đền bù Giang Văn Huỳnh. Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Về sau ngươi không cần lại đến quái rầy Giang Văn Huỳnh. Giang Minh Châu rũ xuống đôi mắt, trên mặt là vô tận khổ sở cùng thống khổ. Ta cũng là quan tâm tỉ tỉ. Tiến hành. Nếu là trước kia chính mình khẳng định lại sẽ bị lừa. Nhưng hắn không phải. Hắn không kiên nhận vây vây tay, chạy nhanh đi thôi ngươi. Giang Minh Châu, hiện tại nàng cuối cùng cảm nhận được Yến Hành đã từng đối Giang Vãn Huỳnh thái độ, quả nhiên là đặc biệt làm người nan kham. Giang Minh Châu vừa đi, Yến Hành liền đi lên gõ gõ Giang Vãn Huỳnh ra môn, nào biết mở cửa thế nhưng là Thẩm Thanh, cũng không biết hắn ở phía sau cửa nghe xong bao lâu, lúc này sắc mặt đen kịt, trừng mắt hắn ánh mắt hận không thể ăn hắn. Yến Hành, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Thẩm Thanh không muốn nhiều lời. Hắn bán ra cửa phòng, nhẹ nhàng giữ cửa kéo lên, yến hành xem hắn giống như còn rất bình thường. Nào biết dây tiếp theo, thẩm thanh sông lên chính là một quyền, súc sinh ngoạn ý nhi. Lao tử đánh chết ngươi. Yến hành, Thảo có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Thẩm thanh làm sao cùng hắn hảo hảo nói chuyện, đi tìm chết đi ngươi. Nay chỗ ngồi là không thể lại chủ chủ người, không chỉ có mỗi ngày đều có người tới quấy dày, còn bởi vì hắn không nghĩ làm giang vãn huỳnh nhớ tới nàng bị bắt cóc sau phát sinh sự tình. Hắn nhớ tới đã từng những cái đó về Giang Vãn Huỳnh đồn đại vớ vẩn, liền nhịn không được đau lòng, như vậy nghiêm trọng thương, nàng lại như thế nào nhịn qua tới a. Đi thôi, chuyển nhà. Không cần dọn, ta không cảm thấy phiền. Không được, muốn dọn. Căn bản chưa cho Giang Vãn Huỳnh phản kháng đường sống, Giang Vãn Huỳnh liền trụ tới rồi Thẩm Thanh cách vách, đảo không phải ở cùng một chỗ, mà là Thẩm Thanh cho nàng tìm tân nơi ở, chính là hắn cách vách kia căn biệt thự. Thẩm Thanh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy trụ hắn cách vách hảo, có hắn ở Như thế nào đều an toàn? Hoàng Mao cùng Lam Mao Chương 63 Hoàng Mao cùng Lam Mao không rõ Thẩm Thanh vì cái gì muốn như vậy Vì Giang Vãn Huỳnh ngọc lòng Thẩm Thanh làm người sắc thật trượng nghĩa nói một không hai Nhưng đối Giang Vãn Huỳnh không khỏi cũng quá việc phải tự làm Còn thường thường đầu huy các loại đồ ăn điểm tâm Nhìn khiến cho chua xót lòng người Bọn họ đều không có nảy đãi ngộ Lúc này nào có cái gì nữ sĩ ưu tiên Mọi người đều là cùng cái lao đại trong tay huynh đệ Ai cũng không thể so ai cao quý Hoàng Mao đưa ra ý kiến, tứ ca, ngươi như vậy nhìn Giang Vãn Huỳnh, tổng không thể chiếu cố nàng cả đời đi. Lam Mao liền tương đối thông minh, không giống Hoàng Mao như vậy không nhãn lực, một người nam nhân đối một nữ nhân như vậy chiếu cố, đơn giản huynh đệ tình là có thể giải thích đến thanh sao. Sẽ không sẽ không, Giang Vãn Huỳnh còn muốn kết hôn, về sau nàng lão công sẽ chiếu cố nàng, đúng không tứ ca, ngươi cũng liền có thể yên tâm. Vừa định nói vậy chiếu cố cả đời bái thẩm thanh. Đúng vậy, Giang Vãn Huỳnh còn muốn kết hôn. Hắn trong lòng không quá thoải mái. Chó má, Giang Vãn Huỳnh dáng vẻ kia ai dám lấy. Tấn nói vô nghĩa. Thẩm thanh mới vừa nói xong, liền phát hiện này hai cầu vồng đầu biểu tình không đúng lắm, vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Giang Vãn Huỳnh thế nhưng ở hắn phía sau hắn như thế nào đã quên, bọn họ tới cấp Giang Vãn Huỳnh làm dọn nhà yến. Hắn lúc này cái gì cũng tưởng không mời đến, xong rồi xong rồi, Giang Vãn Huỳnh nghe được. Ta ta ta, ta không phải cái kêu y tứ. Hắn khẩn trương biện giải. Ta tuyệt đối không có khinh thường ngươi ý tứ. Ta là nói, ta là nói ngươi không cần tìm cái nam nhân tới chiếu cố. Ngươi không cần dựa nam nhân, đối. Liên ý tứ này. Hoàng Mao cùng Lam Mao cũng sợ Giang Vãn Huỳnh hiểu lầm, vội vàng giúp thẩm thanh giải thích. Thứ ca tuy rằng miệng hư còn bá đạo, nhưng hắn không phải người xấu. Hắn chính là lo lắng ngươi. Giang Văn Huỳnh, Nga, đã biết. Nàng cũng chưa nói sinh khí, cũng chưa nói không tức giận, nhưng nàng không đi, còn chủ động tự bản, nói. Lại đây ăn cơm đi. Thẩm Thanh Như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn đảo tình nguyện giang vãn huỳnh sinh khí phát giận, cũng tốt hơn như bây giờ, bình bình tĩnh tĩnh ăn cơm, giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Nàng khẳng định ở sinh khí. Thằng nam như Thẩm Thanh đều minh bạch cái này khảm không qua đi, hắn mãn đầu góc đều là xong rồi xong rồi xong rồi. Thật xong rồi. Chứ bỏ xong rồi, cái gì đều nhớ không nổi, ngày thường hắn gian dối thủ đoạn đầu góc tại đây một lát đã hoàn toàn không đủ dùng. Làm sao bây giờ? Hắn muốn như thế nào mới có thể làm Giang Vãn Huỳnh không tức giận a? Một bữa cơm hắn cũng không ăn hai khẩu, quả thực nuốt không trôi, liền lời nói đều sẽ không nói. Hoàng Mao cùng Lam Mao đặc biệt sẽ xem ánh mắt, vừa thấy tình huống không đúng, ba kéo xong cơm lập tức chạy lấy người, còn thuận tiện ôm đi ở cầu lương tiểu Hắc. Tiểu Hắc, người không liên quan vừa đi, trong phòng liền thanh tĩnh xuống dưới, thẩm thanh càng thêm không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn trộm đánh giá Giang Vãn Huỳnh, nhỏ giọng nói, người có phải hay không giận ta Lời nói của ta không có ý ghét bỏ ngươi. Giang văn hình, ta không có sinh khí. Nhưng bộ dáng của ngươi chính là ở sinh khí. Không có, ngươi nói chính là sự thật, có cái gì tức giận. Bất quá ta không nghĩ tới muốn tìm người chiếu cố, ta có thể chiếu cố chính mình. Chờ nàng chân thương khôi phục, liền có thể không cần cực hạn ở giang gia cùng yến hành những người này trung gian bồi hồi, nàng có thể đi qua chính mình sinh hoạt. Thẩm thanh, ngươi không nghĩ tới kết hôn. Không có. Thật vậy chăng? Chúng ta đây nghĩ đến giống nhau. Ta cũng không nghĩ tới kết hôn, chúng ta làm hàng xóm nhưng quá đúng. Về sau giả rồi còn có thể cho nhau chiếu cố đâu. Thẩm thanh còn có điểm cao hứng đâu. Chúng ta đây nói tốt à, về sau giả rồi còn có thể đi cùng cái viện dưỡng lao. Các ngươi liền như vậy hòa hảo. Đúng rồi. Con ước định hảo cùng nhau dưỡng lao. Các người muốn hay không cùng nhau. Hảo nha hảo nha. Hoàng Mao cao hứng đáp ứng xuống dưới, thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Lam mau quả thực một lời khó nói hết, gặp qua trì độn, chưa thấy qua như vậy trì độn, lấy hắn đối thẩm thanh hiểu biết, như vậy để ý Giang Văn Huỳnh, muốn nói không điểm đặc thù cảm tình, hắn cũng sẽ không tin. Tứ ca, nếu Giang Văn Huỳnh tương lai gặp được thích nam nhân, thay đổi, lại tưởng kết hôn, mà đối phương lại vừa vẫn thích nàng nguyện ý cùng nàng kết hôn, người làm sao bây giờ? Không được. Vì cái gì không được? Có người nguyện ý cưới Giang Văn Huỳnh, chiếu cố nàng đối nàng hảo, này có cái gì không hảo sao? Dù sao không được chính là không được. Cũng không tốt, nam nhân kia khẳng định không phải thiệt tình. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ ở bên nhau. Này ngươi liền không đúng rồi tứ ca, làm bằng hữu ngươi không vì Giang Vãn Huỳnh cảm thấy vui vẻ, như thế nào còn từ giữa làm khó dễ, phá hư nhân ra hạnh phúc đâu. Lam Mào nói làm thẩm thanh sửng sốt nửa ngày, nhưng hắn cảm thấy trên đời này hẳn là không có nam nhân so với chính mình đối đem Vãn Huỳnh càng tốt, trên đời này còn có so với hắn càng tốt nam nhân sao. Nam nhân đều là đồ tuổi. Giang Vãn Huỳnh khẳng định sẽ bị lừa. Không ta đồng ý, chính là không được. Lam Mao, nhưng là Giang Vãn Huỳnh tình huống hiện tại, nàng cũng không có gì tiền, cùng Giang gia cũng đoạn tuyệt quan hệ, trên người nàng có nào điểm đáng giá bị lừa đâu. Thẩm thanh bị ổn định, Hoàng Mao hai tay một phách, đúng rồi, lấy Giang Vãn Huỳnh tình huống hiện tại tới xem, còn nguyện ý cưới nàng, kia tuyệt đối là chân ái. Lam Mao, thân qua. Không sai. Nếu là chân ái. Ngươi còn phải làm trở ngại nhân ra ở bên nhau vương mẫu nương nương sao. Thẩm thanh Chương 63 Chương 65 Thẩm thanh tuy rằng trì đột Chương 65 Thẩm thanh tuy rằng trì đột, nhưng không phải ngốc tử, trải qua làm mau nhắc nhở. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp tiếp thu Giang Vãn Huỳnh có khác nam nhân, chỉ cần như vậy tưởng tượng, hắn liền cả người đều không thoải mái, hận không thể đem kia nam đá bay đến mặt trăng. Này sắc thật có điểm vượt qua bằng hữu phạm vi. Nhưng hắn như thế nào sẽ thích Giang Vãn Huỳnh đâu? Hắn thích thông minh xinh đẹp giống nữ thần giống nhau nữ hài, Giang Vãn Huỳnh một chút cũng không dính biên, nàng như vậy buồn, chỉ biết bị khi dễ, cũng không xinh đẹp. Hắn thật sự không nghĩ ra, chính mình khi nào liền thích thượng Giang Vãn Huỳnh. Từ phát hiện chuyện này sau, thẩm thanh thấy Giang Vãn Huỳnh liền cảm giác không thích hợp, biệt biệt nữ nữ, không giống phía trước như vậy tự nhiên tùy ý, liền nói chuyện đều trở nên ấp á ấp đúng lên. Chưa từng có thích quá nữ hài tử thẩm gia tiểu công chúa, căn bản không biết nên như thế nào đối thích nữ hài tử. Người ngoài nói cho rằng thẩm thanh phong lưu, rốt cuộc hắn thích chơi bởi lại không làm việc đàng hoàng, bên người luôn là quay chung quanh không ít nữ sinh, nhưng kỳ thật hắn liền luyến ái cũng chưa nói qua, hiện giờ đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng có yêu thích người, trong lúc nhất thời thật sự khó có thể tin, giống như chúng tôn ngộ không kim cô đồng, đầu góc đều đường ngắn. Ta nên làm như thế nào? Người tưởng như thế nào làm? Người muốn truy giang văn hình? Đúng vậy, ta thích nàng sao, thích liền phải ở bên nhau. Nhưng ta sợ nàng cự tuyệt ta, nếu nàng cự tuyệt ta làm sao bây giờ a?" Lam Mao nghĩ nghĩ nói, "Nhưng ta cảm thấy ngươi nhất hẳn là để ý không phải Giang Vãn Huỳnh có thể hay không cùng ngươi ở bên nhau, mà là ngươi như thế nào cùng trong nhà công đạo, A Di cùng đại ca ngươi, bọn họ sẽ đồng ý ngươi cùng Giang Vãn Huỳnh ở bên nhau sao? Không nói tình huống của nàng, nàng vẫn là yến hành tiền vị hôn thê, cùng Giang gia còn có liên lụy, này chung gian tình huống phức tạp, ngươi nếu không xử lý tốt, đối Giang Vãn Huỳnh tới nói là họa không phải phúc." Giang Tử Hiên Ngươi quả nhiên có đầu óc. Suy xét chu đáo. Giang Tử Hiên lay một chút lam sâu kín tóc, lộ ra một cái thẹn thùng mỉm cười tới, "Còn hành đi. Thẩm Thanh, cho nên ở nói cho Giang Vãn Huỳnh ta thích nàng phía trước, đến trước đem ta phía chính mình vấn đề giải quyết, bằng không khẳng định sẽ trình diễn phim thần tượng tình tiết, bị bổng đánh nguyên lương. Ta cùng Giang Vãn Huỳnh còn sẽ phát sinh các loại hiểu lầm, bất đắc dĩ chia tay, ngược luyến tính thâm." Thẩm Thanh bị chính mình phát tán tư duy dọa tới rồi, "Không được không được, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh." Giang Tử Hiên lại không phải diễn phim thần tượng, nhưng hắn nhớ tới Giang Văn Huỳnh, lại ngẫm lại nàng tao ngộ, tự nhiên cũng không nghĩ nàng tương lai lại trải qua cái gì không tốt sự tình. Thẩm ra người tuy rằng đều khá tốt, nhưng không đại biểu bọn họ nguyện ý tiếp thu một cái tàn tật con râu, và lại bọn họ đều như vậy sùng thẩm thanh, yêu cầu tự nhiên càng cao. Thẩm thanh là cái hành động phái, nếu suy nghĩ cẩn thận, hắn liền không phải sẽ kéo dài chủ nhân, cũng ngay liền thu thập một phen, mang theo Giang Tử Hiên đi mua một đống đồ vật. Sau đó Minh Mông quần quật về nhà đi. Thẩm Thanh cha mẹ đã sớm về hưu, cả nhà sinh hoạt gánh nặng phần lớn để ở Thẩm đại ca đầu vai, bọn họ mỗi ngày cũng liền dưỡng dưỡng hoa câu câu cá, mấy năm trước là mãn thế giới du lịch, mấy năm gần đây mới sống yên ổn trở về thúc dục hôn. Lúc này Thẩm Thanh một hồi ra, vừa vặn thẩm ra cha mẹ hẹn bằng hưu ở nhà trọ mặt trước. Thứ nhi đã trở lại. Hắn trở về làm cái gì, lại sống cái gì hoa? Ta nhưng không gặp rắc rối, ta là tới tặng lễ. Thẩm Thanh mua một đống lễ vật chính là vì hống thẩm mẫu vui vẻ, thẩm mẫu vừa thấy thẩm thanh này diễn xuất, sao có thể không rõ? nói đi, lần này lại muốn làm gì? không nghĩ làm gì, không nói ta đây cũng đừng quấy rầy ta chơi mặt trượng. thẩm thanh là cái tính nôn nóng, lôi kéo thẩm mẫu ra mặt trượng thất, thẩm mẫu thật là có điểm ngoài ý muốn, bởi vì thẩm thanh rất khó đến, có như vậy nghiêm túc thời điểm, hắn càng nghiêm túc, thuyết minh gây ra họa càng lớn. nói đi, rốt cuộc chuyện gì? thẩm thanh xác định chung quanh không ai, lúc này mới nói. Kỳ thật là cái dạng này, ta thích thượng một nữ hài tử, ta tưởng cùng nàng yêu đương. Thầm mẫu phản ứng 2 giây, lập tức vui vẻ, này không phải chuyện tốt sao. Nàng têu Giang Văn Huỳnh, đặc biệt kiên cường dũng cảm, ta chưa từng gặp qua giống nàng như vậy thông thấu nữ hài tử. Tuy rằng tao ngộ một ít không tốt sự tình, nhưng nàng mỗi ngày nhưng nghiêm túc nhưng nỗ lực, cũng không có bởi vậy mà suy suốt hoáng giận. Thẩm mẫu cân nhắc một chút, Giang Văn Huỳnh, tên này có điểm quân 2, tiến hành vị hôn thê. Yến hành đã từng vị hôn thê tiến hành kêu cầu so ghét bỏ giang văn huỳnh đã sớm cùng giang gia thương lượng hảo giải trừ hôn ước giang gia người căn bản mặc kệ giang văn huỳnh ý tưởng thu tiền liền đồng ý còn nơi trốn đã kết nàng giang văn huỳnh không có bởi vậy suy sút nàng lựa chọn rời đi giang gia tự lập môn hộ hiện tại một người cũng sinh hoạt rất khá mụ mụ ngươi muốn bởi vì nàng đã làm yến hành vị hôn thê liền ghét bỏ nàng nàng là người rất tốt thẩm mẫu cũng không nghĩ tới bản thân nhi tử thích nữ hải tử thế nhưng là giang văn huỳnh Nữ hải tử kia nàng gặp qua, xác thật là cái ngoan ngoãn nghe lời, sau lại xảy ra chuyện nàng cũng biết, lại không nghĩ chính mình nhi tử thế, nhưng cùng Giang Vãn Huỳnh dính răng đến. Ta không đồng ý. Vì cái gì không đồng ý? Chính ngươi nghĩ kỹ, làm Giang Vãn Huỳnh bạn trai yêu cầu gánh nặng cái gì, ngươi suy nghĩ cẩn thận, lại đến tìm ta. Không cần vội vã phản đối, ngươi cũng biết Giang Vãn Huỳnh là cái hảo nữ hải, ngươi nếu là không có biện pháp gánh nặng chiếu cố nàng trách nhiệm, hoặc là nửa đường đem nàng vứt bỏ, ngươi chính là ở thương tổn nàng. Hầu đi, ra đây ngắm lại. Thẩm Thanh gục xuống đầu trở về phòng ngủ, Thẩm Mẫu cũng vô tâm tư chơi mặt chược, đẩy bài đi tìm trợ phu. Nhi tử thông suốt, thông suốt đối tượng lại. Giang Vãn Huỳnh còn không biết Thẩm Thanh đang làm cái gì, nàng mỗi ngày vẫn như cũ kiên trì phục kiến, nhưng từ chuyển nhà lúc sau, tới quấy rầy nàng người sắc thật thiếu, nhưng cảm xúc giá trị còn ở quần quần không ngừng cung cấp, có thể bảo đảm nàng phục kiến phí tổn. Bất quá kế tiếp mấy ngày nàng đều không có nhìn đến Thẩm Thanh, dựa theo hắn trước kia thói quen, Sao có thể không tới cọ cơm? Chương 64, Giang Vãn Huỳnh không khỏi nghi hoặc lên, khó. Giang Vãn Huỳnh không khỏi nghi hoặc lên, chẳng lẽ là Thẩm Thanh gia chuyện gì? Hẳn là không có việc gì, hắn truyền lại lại đây cảm xúc thực vững vàng, cũng không có chỗ đặc biệt. Giang Vãn Huỳnh không có nghĩ nhiều, thuộc tay đã phát điều tin tức qua đi, nàng vẫn luôn đem Thẩm Thanh trở thành bằng hữu, hắn cũng là chính mình trước sau hai đời duy nhất bằng hữu. Quan tâm hắn tự nhiên là hết sức bình thường. Thẩm Thanh nhận được Giang Vãn Huỳnh phát tới tin tức khi Trong lòng phanh phanh phanh thằng nhẹ, trước kia không có nhận thấy được chính mình thích Giang Văn Huỳnh, không cảm thấy có cái gì, hiện giờ đột nhiên phát hiện chính mình thích nàng, thu được nàng tin tức liền không tự chủ được cảm thấy tâm động cùng vui mừng. Ngắm lại cũng là kỳ quái, tưởng hắn thẩm đại thiếu thế nhưng cũng sẽ thích thượng một người, thật sự không thể tưởng tượng, nhưng hắn cũng không bài xích, cũng không chán ghét loại cảm giác này, ngược lại thập phần hỉ hỉ hoan, cũng càng thêm khẩn trương cùng thấp thỏm bất an. Bởi vì hắn biết Giang Văn Huỳnh trải qua quá hết thảy cũng biết nàng hiện tại có được vững vàng sinh hoạt thực không dễ dàng. Hắn đương nhiên càng biết một nữ hải tử trải qua quá những cái đó sự tình lúc sau, chỉ sợ đối tình yêu đã hoàn toàn tuyệt vọng, hiện giờ hắn duy nhất lo lắng chính là hắn sẽ không tiếp thu cảm tình, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy sẽ không, Giang Vãn Huỳnh là một cái nỗ lực sinh hoạt người, nàng như vậy kiên cường dũng cảm, chỉ cần chính mình nỗ lực, hắn khẳng định sẽ làm nàng từ quá khứ bóng ma đi ra, thẳng đến nàng tiếp thu chính mình, quên đi quá khứ, bắt đầu tân sinh hoạt. Hơn nữa hắn có thể thể Hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng tao ngộ đã từng tao ngộ quá hết thảy, hắn sẽ đối nàng tốt, thực hào thực hào. Hiện tại việc cấp bách là đến tưởng một cái long trọng thổ lộ nghi thức. Hoàng Mao nói, hiện tại việc cấp bách, chẳng lẽ không nên là xác nhận Giang Vãn Huỳnh có phải hay không thích ngươi sao? Nếu bị cự tuyệt kia không phải thực mất mặt. A, Thẩm thanh nói, ngươi nói bậy gì đó, ta như vậy ưu tú, Giang Vãn Huỳnh thích ta không phải hẳn là sao? Còn cần xác định. Nhưng Giang Vãn Huỳnh cùng người khác có chút bất đồng. Nàng rốt cuộc đã từng là cái kia ngốc bức vị hôn thê, lại bị từ bỏ rất xuống huyền nhai, trải qua sinh tử một đường, có thể đi đến hôm nay này một bước nhiều không dễ dàng nha, ta mỗi lần nhìn đến Giang Vãn Huỳnh ánh mắt, đều cảm thấy hắn đã đối đai sinh tử, khẳng định sẽ không lại đụng vào cảm tình, nếu hắn tự tuyệt ngươi nói, kia không phải cũng thực bình thường sao. Thẩm thanh thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, hắn chỉ nghĩ nên chuẩn bị một cái thông báo nghi thức, sau đó Giang Vãn Huỳnh tiếp thu chính mình, liền sẽ cùng chính mình ở bên nhau. Không, có hoàn toàn không, có nghĩ tới, nếu đối phương cự tuyệt chính mình nên làm cái gì bây giờ? Có người có thể đủ cự tuyệt hắn sao? Hắn tốt như vậy? Kaka ai, cảm tình không phải ngươi hảo, liền sẽ cùng ngươi ở bên nhau, còn cần cảm giác cảm giác, thích cảm giác, ngươi hiểu không? Ta đương nhiên hiểu a, ta hiện tại còn không phải là thích Giang Vãn Huỳnh sao? Kia cũng phải nhường Giang Vãn Huỳnh hiểu a, đến Giang Vãn Huỳnh hiểu, hiểu thích ngươi cảm giác mới được a. Giống như cũng đúng. Thẩm Thanh có chút do dự. Giang Vãn Huỳnh khẳng định sẽ thích ta, đúng không? Này! Nữ nhân khác ta còn có thể khẳng định một chút, nhưng Giang Vãn Huỳnh sao? Này thật đúng là nói không chừng. Được rồi, ngươi câm miệng đi. Thẩm thanh chưa từng có thích quá bất luận kẻ nào, cũng không có hướng nữ sinh thổ lộ quá, hắn nhân sinh chung thậm chí không có suy xét quá hướng nữ sinh thổ lộ loại chuyện này, càng không có nghĩ tới sẽ có nữ sinh không thích chính mình. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ đâu? Nếu không trước thử một chút, Tỷ như muốn hỏi hỏi Giang Vãn Huỳnh đối tương lai có tính toán gì không? Kết không kết hôn gì đó. Giống như có điểm quá cố tình. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cấp Giang Vãn Huỳnh đã phát điều tin tức qua đi, buổi tối ra tới ăn cơm đi. Ta gần nhất bị nhốt lại, a, không thể nói như vậy, sẽ có vẻ hắn thực không có nam tử khí khái. Ta gần nhất ở giúp trong nhà làm việc, cho nên vội quá mức lạc, hôm nay mới có không. Giang Vãn Huỳnh thực mau hồi phục hắn, mệt mỏi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi không tai kiến. Nhìn đến này hồi âm, hiện tại hắn nhưng tính minh bạch cái gì kêu vác đá đện vào chân mình. Thẩm Thanh, không quan hệ, ta đã nghỉ ngơi tốt, hôm nay liền có giới ảnh. Liền hôm nay, buổi tối tới đón ngươi. Giang Vãn Huỳnh, hảo. Ước hảo thời gian, Thẩm Thanh bắt đầu lục tung tuyển quần áo, thật muốn lại nói tiếp, đây chính là hắn cùng Giang Vãn Huỳnh lần đầu tiên hẹn hò. Lần đầu tiên ánh đến bữa tối, nhất định phải hảo hảo trang điểm, cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng, cả đời cũng khó có thể quên được cái loại này. Giang Vãn Huỳnh lúc này còn ở trong nhà quý cậu, hắn tiếp thu đến Thẩm Thanh quần cuộn không ngừng truyền tới cảm xúc, có chút nghi hoặc sờ sơ đầu, Thẩm Thanh giống như thực vui vẻ, xem ra hắn công tác thực thuận lợi. Tới rồi buổi tối thời điểm, biến mất nhiều ngày Thẩm Thanh quả nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, còn đem chính mình trang điểm rực rỡ hẳn lên, tây trang dày da, tóc còn lau keo xịt tóc, quả nhiên là công tác người, cả người thoạt nhìn trang trọng không ít. Giang Vãn Huỳnh nhìn hắn khẽ cười nói, công tác còn thuận lợi sao? Đương nhiên thuận lợi. Ta ra ngựa có thể không thuận lợi sao? Cũng không nhìn xem ta là ai." Hán tiêu ngạo nói. Giang Vãn Huỳnh chống quải trượng từ trên xe lăn đứng lên, Thẩm Thanh muốn đi đỡ nàng, giờ phút này kinh ngạc nói, "Ngươi có thể chính mình đi đường sao?" Giang Vãn Huỳnh nói, "Có thể chống đồ vật đi vài bước." "Thật tốt quá. Thật sự thật tốt quá." Thẩm Thanh xông lên đi ôm Giang Vãn Huỳnh xoay vài vòng, hắn cao hứng đến cơ chân múa tay, nói năng lộn xộn, thoạt nhìn so Giang Vãn Huỳnh còn muốn cao hứng, "Hôm nay là cái ngày lành." Chúng ta phải hảo hảo chúc mừng một chút. Giang Vãn Huỳnh lúc này bị ôm, rất là không khỏe đẩy hạ Thẩm Thanh, trước đem ta phóng trong xe đi. Thẩm Thanh cũng là nháy mắt phản ứng lại đây, nghĩ đến chính mình làm cái gì, sắc mặt xoát liền đỏ. Giang Vãn Huỳnh cảm nhận được quần quần không ngừng cảm xúc giá trị, nàng sững sốt một chút, nhìn Thẩm Thanh. Thẩm Thanh từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, liền phản hồi cho nàng cảm xúc giá trị là thích cùng kính nể, lúc sau này hai cái cảm xúc giá trị liền không có lại biến hóa quá. Tuy rằng gần nhất thích cảm xúc giá trị thêm có chút nhiều, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc thẩm thanh đối nàng cũng chỉ có này hai cái cảm xúc giá trị. Nhưng liền ở vừa mới, thẩm thanh cho nàng thích cảm xúc giá trị, phi thăng đến quá mức nhanh, không giống phía trước như vậy ổn định. Thật giống như, hắn thích nàng giống nhau. Thẩm thanh thích chính mình. Lại đổi vực danh, nguyên nhân là bị công kích. Cũ địa chỉ lập tức đóng cửa, danh trước thỉnh đến CLEV đút ít điểm tạc mục, xóa, nhất định phải cất chứa đến bục má Chương 65, chương 66 Giang Vãn Huỳnh bị chính mình Chương 66 Giang Vãn Huỳnh bị chính mình suy đoán dò đến, sau đó lại cảm thấy cái này suy đoán quá mức hoang đường ngốc nghếch. chính mình tình huống như thế nào nàng nhất rõ ràng, không phải nàng muốn thấp xem chính mình, mà là nàng hai chân tàn tật lại hủy dung, thẩm thanh xuất phát từ đồng tình trợ giúp nàng nàng có thể lý giải, đảo cũng không đến mức thích nàng. Nhưng là hệ thống thống kê là sẽ không làm lỗi. Giang Vãn trầm mặc hồi lâu Thật sự tưởng không rõ Thẩm Thanh là cái gì tâm tư. Nhưng vô luận cái gì tâm tư, Giang Vãn Huỳnh thực minh bạch chính mình tình cảnh cùng ý tưởng, trải qua quá kiếp trước kia một chuyến, nàng như thế nào còn khả năng suy nghĩ cảm tình sự. Nàng thậm chí đã làm tốt chính mình quá cả đời tính toán. Ngồi trên xe, Giang Vãn Huỳnh nói, "Cảm ơn." Cơm chiều ăn đến có điểm trầm mặc, Thẩm Thanh SF e lại thấp, cũng mơ hồ cảm giác được Giang Vãn Huỳnh tựa hồ có cái gì tâm sự, giống như có điểm tránh hắn. Thẳng đến đưa Giang Vãn Huỳnh về đến nhà, Nhìn nhắm chặt cửa phòng, hắn gãi gãi đầu, càng thêm khẳng định Giang Vãn Huỳnh ở nhắm chính mình, bởi vì vừa rồi cậu tử tới đón môn thời điểm, Giang Vãn Huỳnh đều không có làm chính mình cùng cậu nói hai câu lời nói, nếu là dựa theo gần nhất thói quen, Giang Vãn Huỳnh giống nhau đều sẽ hỏi hắn muốn hay không vào xem tiểu Hắc Cẩu. Tránh hắn? Vì cái gì? Thẩm Thanh trợn tròn mắt, trước nay đều là bị người đuổi theo phùng hắn, đương nhiên sẽ không minh bạch Giang Vãn Huỳnh vì cái gì sẽ tránh chính mình, chẳng lẽ chính mình làm sai cái gì? chọc Giang Vãn Huỳnh sinh khí. Nhưng Giang Vãn Huỳnh cũng không phải cái loại này sẽ tùy tiện cùng người phát cáo người. Lại hoặc là yến hành cùng Giang gia người lại tới trêu chọc Giang Vãn Huỳnh sao? Nhưng phía trước bọn họ trêu chọc nàng thời điểm, nàng cũng không có xa cách chính mình a. Thầm thanh một cái đầu hai cái đại, buổi tối về đến nhà nằm mơ đều suy nghĩ là vì cái gì, thẳng đến lúc sau mấy ngày, hắn lại lướt qua Giang Vãn Huỳnh vài lần, đáng tiếc đều bị nàng cự tuyệt, chỉ nói nàng không nghĩ đi, liền lý do đều chưa từng tìm. Lúc này thẩm thanh đã có thể đặc biệt rõ ràng xác định, Giang Vãn Huỳnh đúng là xa cách chính mình. Hắn đây là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, còn chưa thông báo liền phải trước thất tình sao. Hoàng Mao cùng Lam Mao nghe nói sau, cũng đều nghi hoặc chảo sọ não, không nên à, có ai có thể cự tuyệt tiểu công chúa a Giang Vãn Huỳnh đầu vóc phế bỏ. Lại nói như thế nào, tiểu công chúa điều kiện cũng không kém a Phía trước đều còn hào hảo, vì cái gì đột nhiên cứ như vậy. Có phải hay không Giang Vãn Huỳnh nghe nói cái gì? Chẳng lẽ là a Di cho Giang Vãn Huỳnh 500 bạn, làm nàng rời đi ngươi? Lan! Thẩm thanh mắt trợn trắng, ta mẹ cũng sẽ không làm chuyện này. Ta biết ta biết, liền chỉ đùa một chút sao, nhưng ta xác thật không thể tưởng được Giang Vãn Huỳnh vì cái gì xa cách ngươi à, ngươi có phải hay không thổ lộ? Cho nên, Thẩm thanh lập tức, đánh rắm Ta còn không có kia gì đâu, ta đều còn không có chuẩn bị tốt, như thế nào thổ lộ a Đó là vì cái gì? Liên ăn một bữa cơm thái độ liền thay đổi. Hoàn Mao cùng Lam Mao hai mặt nhìn nhau, tổng không thể là Giang Vãn Huỳnh nhận thấy được ngươi thích nàng, cho nên mới xa cách ngươi đi. Cho nên này vẫn là ở huyện cự sao? Thẩm Thanh, hắn trầm mặc một hồi lâu, dơ lên nắm tay, muốn chết. Hai chỉ nhan sắc quái thức thời nhắm lại miệng, không dám nhiều lời. Thẩm Thanh cũng không phải một cái có thể nhẫn nại người, hắn mới vừa phát hiện chính mình cảm tình, lại bị thích người xa cách, liền càng thêm vô pháp tận nhẫn. Cùng với ở chỗ này miên man suy nghĩ, Hắn cảm thấy chi bằng trực tiếp đi hỏi Giang Văn Huỳnh, trong TV cái loại này hiểu lầm tiểu đoạn tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Cho nên hắn quyết định, trực tiếp đi hỏi Giang Văn Huỳnh. Giang Văn Huỳnh lúc này còn ở trong nhà luyện tập đi đường, tuy rằng nàng có thể không cần luyện tập, hệ thống cấp cho trị liệu năng lượng thực thần kỳ, làm nàng không cần làm cái gì, là có thể làm nàng hai chân lại lần nữa có được chi giác, khôi phục hành tẩu năng lực, chỉ là nàng quá tưởng có được hành tẩu năng lực. Cho nên mới luôn là nhịn không được đi thể hội lại lần nữa hành tẩu cảm giác. Thẩm Thanh đi tìm tới thời điểm, Giang Vãn Huỳnh mới vừa luyện tập trong chốc lát, nghe được chung cửa thanh khi sửng sốt một chút. Rất kỳ quái, cơ hồ không cần tự hỏi, nàng theo bản năng liền cảm giác người tới nhất định là hắn. Tiểu Hắc đã cao thành bỏ tới cửa, đối với môn gâu gâu kêu hai tiếng, phản phất ở thúc dục Giang Vãn Huỳnh chạy nhanh mở cửa. Giang Vãn Huỳnh do dự một lát, chuyển xe lăn đi tới cửa, nàng trầm mặc một lát, mở ra cửa phòng. Thẩm thanh là nàng ít có bằng hữu, cũng là hai đời đều từng cấp cho quá nàng trợ giúp người, hắn còn có một viên xích thành chi tâm. Nàng cũng không hy vọng sẽ xúc phạm tới hắn. Tiến vào ngồi đi. Thẩm thanh đi theo Giang Vãn Huỳnh vào phòng, tiểu hắc ở hắn bên chân cỏ tới cỏ đi, vông vài tiếng. Thẩm thanh không lưng sờ sờ tiểu hắc đầu, một bên cẩn thận xem Giang Vãn Huỳnh sắc mặt, một bên suy đoán trong lòng suy nghĩ cái gì, vì cái gì đột nhiên đối hắn thái độ đại biến. Tưởng uống cái gì? Ta chính mình tới. Thẩm Thanh lướt qua Giang Văn Huỳnh, kéo ra tủ lạnh đại môn, từ bên trong lấy ra một vại hắn yêu nhất uống Coca. Tủ lạnh có một tầng đều là Coca, còn đều là hắn phóng, bởi vì hắn thích, mà Giang Vãn Huỳnh sinh hoạt thật sự dưỡng sinh, giống nhau không thích uống loại này rác rưởi thực phẩm. Kỳ thật Giang Vãn Huỳnh trong nhà có không ý thuộc về đồ vật của hắn, tựa như trên chân này song thuộc về hắn dép lê giống nhau. Nguyên lai like hắn sớm tại trong bất chi bất giác đã quen thuộc Giang Vãn Huỳnh hết thảy, tựa như không biết khi nào khởi. Hắn liền nhịn không được tổng tới tìm Giang Vãn Huỳnh giống nhau. Hắn cho rằng chính mình là chán ghét tiến hành, là vì Giang Vãn Huỳnh bên vực kẻ yếu, nhưng kỳ thật, phải vì một người bên vực kẻ yếu, cũng không nhất định phải cùng người này cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tàn bộ, hắn còn có thể có nhiều hơn phương thức. Giang Vãn Huỳnh kỳ thật cũng sơm chú ý tới này đó, nàng sinh hoạt trong không gian không biết khi nào khởi, thế nhưng có quá nhiều thuộc về thẩm thanh đồ vật, không chỉ có là dép lê cùng hắn thích coca, còn có hắn chuyên dụng ly nước. Cùng với thoát ở trên sofa đã quên lấy đi áo khoác Rất kỳ quái Nàng cũng không có bởi vậy cảm thấy phiền chán Ngẫu nhiên lòng tràn đầy đều là phẫn nộ Cùng oán hận thời điểm Cũng sẽ bởi vì này đó mà cảm thấy ấm áp Nàng không có làm sai cái gì Nàng cũng không phải bọn họ cho rằng Như vậy giá rẻ cũng bất kham Nàng có thiệt tình đứng ở chính mình bên người Tán thành chính mình bằng hữu Từ nội tâm mà nói Nàng cũng không tưởng mất đi thẩm thanh Giang văn Huỳnh ngươi mấy ngày nay làm gì trốn tránh ta Thẩm Thanh méo co ca xoay người, nhìn trầm trầm vào Giang Văn Huỳnh, nghiêm túc hỏi: "Đừng nói không có, ngươi khẳng định có?" Giang Văn Huỳnh sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Thẩm Thanh cùng nàng là không giống nhau. Thẩm Thanh đối với hắn tán thành người, xác thật là cái trắng da mà nhiệt liệt, hắn sẽ phủng ra thiệt tình. Từ khinh thường quanh co lòng vòng, hắn cùng tâm tư thâm trầm biến hành cũng hoàn toàn bất đồng, cơ hồ là hai cái cực đoan. Nàng Đại Khái là thói quen không bị tín nhiệm, cũng thói quen lời nói bị người lý giải vì một cái khác ý tứ nàng trọng sinh trở về này đó thời gian, trừ bỏ lòng tràn đầy báo thù, cũng thói quen tính đem chính mình che giấu lên, nàng cũng không cảm thấy này có sai, chỉ là nàng không nên dùng loại thái độ này đi đối đại thẩm thanh. thực xin lỗi. giang vãn huỳnh trắng ra xin lỗi ngược lại làm thẩm thanh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, cả giận, ta lại không phải phải nghe ngươi nói xin lỗi. giang vãn huỳnh, ta xác thật không tốt lắm, không nên trốn tránh ngươi. ngươi thừa nhận ngươi trốn tránh ta. ân. Giang Vãn Huỳnh chậm rãi gật đầu, ừ một tiếng. Vì cái gì? Thẩm Thanh đôi tay một ôm, nghiêm túc nhìn Giang Vãn Huỳnh. Giang Vãn Huỳnh ngửa đầu nhìn hắn, suy tư, nói: Thẩm Thanh, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, cũng là duy nhất bằng hữu. Ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi ở ta nghèo túng thời điểm đối ta trợ giúp, mặc kệ tương lai ngươi có cái gì khó khăn, phát sinh bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ tận ta có khả năng trợ giúp ngươi. Là bằng hữu còn trốn? Thẩm Thanh không quá minh bạch. Là bằng hữu, lại trốn hắn? Từ từ, hắn bị phát thẻ người tốt sao. Hắn còn không có thông báo đã bị cự tuyệt. Thảo. Hắn sắc mặt một chút liền thay đổi, tâm tình đột nhiên té đáy cốc, là một loại rất kỳ quái, hắn chưa bao giờ thể hội quá chua sót. Trong lúc nhất thời, giống như trừ bỏ khổ sở, hắn thế nhưng không biết nên nói cái gì, làm cái gì mới tốt. Nhưng hắn tình cảm từ trước đến nay trắng ra, hắn cũng không phải cái loại này thích gần những người, huống chi là đối chính mình thích nữ sinh, hắn không nghĩ không minh bạch, người không thích ta. Người là ta bằng hữu, tự nhiên thích. Bằng hưu chi gian thích, cũng không phải hắn muốn cái loại này thích. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận Giang Vãn Huỳnh thông minh, nhạy bén, hắn mới biết rõ ràng chính mình cảm tình, nàng thế nhưng cũng phát hiện hắn chuyển biến, sau đó bằng mau tốc độ cự tuyệt hắn, không chút nào rớt rát bẩn thỉu. Hắn rõ ràng đều còn không có thông báo. Trong lúc nhất thời, thầm thanh khổ sở đồng thời, lại rất là bất đắc dĩ. Hắn mơ hồ cũng có thể minh bạch, Giang Vãn Huỳnh vì cái gì sẽ đối cảm tình tránh như rắn giết. Rốt cuộc có cái đáng giận yến cầu ở phía trước, cái gọi là một lần bị gian cán, 10 năm sợ dây thừng. Cứ như vậy, còn không có luyến ái thẩm ra tiểu công chúa liền bằng mau tốc độ thất tình. Hắn cũng biết, nếu chính mình giờ phút này đồng ý Giang Vãn Huỳnh lý do thoái thác, kia hắn cùng nàng liền không còn có khả năng. Ta không nghĩ, ta đối với ngươi không phải bằng hữu thích. Giang Vãn Huỳnh kinh ngạc nhìn hắn. Trong độ lục soát giẫm lưu Nhi văn học, nhanh nhất truy, đổi mới nhanh nhất. Lại đổi vực danh, nguyên nhân là bị công kích. Cũ địa chỉ lập tức đóng cửa, dành trước thỉnh đến CLEV đút ít điểm tạc mục, xóa, nhất định phải cất chứa đến bụng má. Chương 66, chương 68 thẩm thanh tiến lên một bước. Chương 68, thẩm thanh tiến lên một bước, hắn nhìn Giang Văn Huỳnh, nghiêm túc lặp lại nói, Giang Văn Huỳnh, ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ta thích ngươi. Ngươi có thể suy xét một chút ta sao? Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta lại không phải ngốc tử, đương nhiên biết chính mình đang nói cái gì. Đây là ta suy nghĩ cặn kẽ sau so đến ra kết quả." Giang Vãn Huỳnh ngửa đầu nhìn hắn, "Thẩm Thanh, cảm ơn ngươi thích, nhưng." "Đình, ngươi trước chờ ta nói xong." Thẩm Thanh đánh gãy nàng, "Ta thích ngươi chuyện này, ngươi là cuối cùng một cái biết đến, bằng hữu của ta, còn có người nhà của ta đều đã biết, bọn họ ban đầu không tán thành ta lựa chọn, là bởi vì cảm thấy ta quá tuổi trẻ, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, lo lắng ta về sau sẽ cô phụ ngươi, làm ngươi đã chịu thương tổn." Nhưng ta cũng hướng bọn họ biểu lộ ta quyết tâm, bọn họ hiện tại đã tán thành, cũng không phản đối ta và ngươi ở bên nhau. Giang Vãn Huỳnh nháy mắt phản ứng lại đây, mấy ngày nay ngươi liền ở vội cái này. Ân. Thẩm Thanh gật gật đầu, "Thì ngươi tin tưởng ta, ta không phải nhất thời hứng khởi, cũng không phải đồng tình, ta là thật sự thích ngươi. Ngươi hiện tại không cần phải gấp gáp hồi đáp ta, ngươi lại nghiêm túc suy xét suy xét, có thể chứ?" Giang Vãn Huỳnh nhìn Thẩm Thanh chân thành tha thiết thân sắc, nàng trầm mặc một lát, "Ngươi thích ta cái gì?" Ta cũng không biết, chờ ta phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã thích ngươi. Lúc ban đầu ta chính là cảm thấy ngươi có chút kỳ quái, sau lại biết thân phận của ngươi trải qua sau, lại có chút kinh ngạc, cũng có chút đau lòng, lại sau lại cùng ngươi nhận thức lâu rồi, ta liền sinh khí, đặc biệt là biết tiến hành làm chuyện tốt sau, ta thật sự hận không thể đem hắn cấp quát. Kỳ thật ta cũng thực hối hận, nếu ta sớm biết rằng chính mình sẽ thích ngươi, lúc trước nói cái gì cũng sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi bị yến hành cùng Giang Minh Châu khi dễ. Ta thật sự thật sự thực hối hận. Nhưng ta cũng biết, trên đời này không có thuốc hối hận. Giang Văn Huỳnh, ngươi có phải hay không không tin ta? Ta biết, muốn ngươi tin tưởng ta rất khó, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Giang Văn Huỳnh nói, ta hai chân hành động không tiện, ta còn hủy dung. Giang Văn Huỳnh, nếu ta coi trọng này đó, ta hiện tại còn sẽ cùng ngươi thổ lộ sao? Giang Văn Huỳnh trầm mặt xuống dưới, thẩm thanh nói, Giang Văn Huỳnh, không cần vội vã cự tuyệt ta. Ta không có muốn ngươi lập tức đáp ứng ta, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút, cho ta một cái cơ hội. Hoặc là ngươi cho ta một cái cơ hội, làm ta chiếu cố ngươi được không? Giang Vãn Huỳnh lắc đầu, nếu ta không thích ngươi, lại ích kỷ hưởng thụ ngươi chiếu cố, ngươi có thể chịu được? Thẩm Thanh tuy rằng có chút non nớt, nhưng hắn cũng là cái kiêu ngạo người, ta hy vọng ngươi thích ta, liền tính hiện tại không thích ta, tương lai cũng sẽ thích ta. Giang Vãn Huỳnh thấy Thẩm Thanh kiên trì, cho ta điểm thời gian, ta tưởng suy xét một chút. Thẩm thanh nháy mắt cười ra tiếng tới, hảo, chúng ta đây hiện tại còn giống bằng hữu như vậy, ngươi không thể lại cự tuyệt ta. Giang Vãn Huỳnh lắc đầu, không được, chúng ta trước lẫn nhau an tĩnh mấy ngày, chờ ta nghĩ kỹ, ta sẽ tìm ngươi. Thẩm thanh, hảo đi, ta cho ngươi thời gian, nhưng ngươi phải cho ta cái chuẩn xác thời gian, an tĩnh mấy ngày là mấy ngày. Một vòng, không được, một ngày, ba ngày. Hảo, ta đây ba ngày sau tới tìm ngươi. Thẩm Thanh biết Giang Vãn Huỳnh có rất nhiều sự tình yêu cầu chính mình nghĩ thông suốt mới được. Nàng nếu chính mình vô pháp bán ra này một bước, như vậy chính mình liền tính lại như thế nào lì lợm la liếm, cầu truy không tha. Giang Vãn Huỳnh cũng không có khả năng tiếp thu hắn. Hắn cùng Giang Vãn Huỳnh ước định hảo sau, rời đi nàng chỗ ở, cấp hoàng bao gọi điện thoại, gọi người tới Giang Vãn Huỳnh bên này thủ, không chuẩn yến hành cùng đem người nhà tới gần nàng nửa bước. Thế nào a? Có hay không làm rõ ràng Giang Vãn Huỳnh vì cái gì xa cách ngươi? Nàng đoán được ta thích nàng. Nga khoác, thật đúng là đoán đúng rồi, này còn không phải là xuất sư chưa tiệp thân chết trước sao. thẩm thanh, bất quá ta đã cùng Giang Vãn Huỳnh nói tốt, chờ nàng bình tĩnh bình tĩnh, suy xét ba ngày lại cho ta hồi đáp. Hoàng Mao nói, suy xét ba ngày. Ngươi đồng ý. Đồng ý a, nàng nói tốt hảo ngấm lại, ta tổng không thể bức nàng đi. Tiên nếu Giang Vãn Huỳnh suy xét ba ngày sau, vẫn như cũ cự tuyệt người đầu. Phi phi phi. Ngươi cái miệng quà đen, bổn thiếu gia như vậy ưu tú. Mau cho ta phi phi phi, phi phi phi, chết quả đen, mấy ngày nay đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Nói xong hắn băng mà liền đem điện thoại cấp treo, hoàng Bao cầm bíp bíp di động, gãi gai tóc, cái này hắn còn không phải là nói câu lời nói thật sao, còn có sai rồi hắn. Thẩm thanh càng nghĩ càng thấp hỏng, lấy ra di động tưởng cấp giang vãn Huỳnh gửi tin tức, nhưng hắn đã đồng ý cấp giang vãn Huỳnh thời gian suy xét, không thể quay rầy hắn, hắn không thể lật lọng, như vậy có vẻ hắn không tín dụng, không đáng tin cậy. Hứa Lâm Nguyệt bên này cũng không thấy đến nhiều nhẹ nhàng, nàng cũng không nghĩ tới thẩm thanh thế nhưng sẽ thích chính mình, còn nói ra những lời này đó tới, này hoàn toàn không hề nàng nguyên bản kế hoạch trong vòng, nàng nguyên bản kế hoạch là làm những người đó thống khổ, chưa khỏi chính mình hai chân, bắt đầu thuộc về nàng chính mình nhân sinh. Nàng kế hoạch không có thẩm thanh, nàng trong đầu nhịn không được lại lần nữa hiện lên thẩm thanh nghiêm túc nhìn chính mình bộ dáng, Nàng không phủ nhận, một chuyến bị rắn cắn 10 năm sợ giếng thẳng, bởi vì phía trước tao ngộ. Nàng đối tình yêu là cực kỳ kháng cự. Nàng chỉ sợ không có biện pháp cấp thẩm thanh một cái vừa lòng đáp án. Thẩm thanh đợi ba ngày, trong ba ngày này hắn lại khẩn trương lại bất an, trà không nhớ cơm không nghĩ, vẫn luôn suy nghĩ rằng vãn Huỳnh sẽ cho hắn cái dạng gì đáp án, hắn còn chưa từng có như vậy quá. Thật vất vả chờ tới rồi ngày thứ ba, hắn cấp vội vàng chạy đi tìm giang vãn hình, ai biết tiến hành thế nhưng cũng tới. Hai người tiểu khu quan ngoại giao ngộ, tức khắc lẫn nhau nhìn không thuận mắt phiết đối phương, tiến hành nói. Nghe nói ngươi nhất mấy ngày vẫn luôn dám thị Giang Văn Huỳnh, còn đem ta người đều đánh chạy, ngươi có ý tứ gì? Hiến hành, ngươi không cảm thấy ngươi hành động thực ghê tầm sao? Từ bỏ Giang Văn Huỳnh chính là ngươi, đem nàng làm hại thảm như vậy cũng là ngươi, ngươi như thế nào còn có mặt mũi xuất hiện? Ta thừa nhận, ta là thực xin lỗi Giang Văn Huỳnh, nhưng ta hiện tại không phải ở tận lực đền bù nàng sao? Là ngươi ở ngăn trở ta đền bù nàng? À, ta đây đoạn ngươi hai chân hủy ngươi dung, lại làm ngươi cửa nát nhà tan lại đến cho ngươi nói xin lỗi đền bù ngươi, ngươi có thể tiếp thu. Lan. Thẩm Thanh Trán ghét nhìn Yến Hành liếc mắt một cái, đi nhanh hướng tới đi vào tiểu khu. Nhưng hắn trong lòng lại đột nhiên toát ra một cái kỳ quái thanh âm tới, Yến Hành sắp trở thành yến gia gia chủ, mà chính mình còn ở hôn ăn hôn uống không làm việc đàng hoàng, chính mình xứng đôi Giang Vãn Huỳnh sao? Hắn có thể ở Yến Hành trong tay bảo hộ hắn sao? Hắn vội vàng bước chân không khỏi chậm lại, hắn không nghĩ hắn cùng Giang Vãn Huỳnh tình yêu gió thổi qua liền đào. Hắn hy vọng bọn họ tình yêu là kiên cố không phá vỡ nổi. Trăm độ lục soát giấm lưu nhi văn học, nhanh nhất truy, đổi mới nhanh nhất. Lại đổi vực danh, nguyên nhân là bị công kích. Cũ địa chỉ lập tức đóng cửa, dành trước thỉnh đến CLEV ít điểm tạc mục, xóa, nhất định phải cất chứa đến bục mạc. Chương 67, kết thúc lạc. Chương 68, thẩm thanh suy tư luôn mãi, rốt cuộc đứng ở Giang Vãn Huỳnh trước mặt, Giang Vãn Huỳnh cho rằng hắn là tới tìm nàng muốn đáp án Nàng đã làm tốt lại lần nữa cự tuyệt hắn lý do thoái thác, không nghĩ tới hắn lại trước nói, "Thực xin lỗi, ta là suy xét đến quá không chu toàn tới rồi, ta cho rằng chỉ cần chung quanh mọi người đồng ý chúng ta ở bên nhau, chúng ta liền có thể hảo hảo ở bên nhau, nhưng không phải, ta thậm chí đều không có cũng đủ năng lực cho ngươi báo thù." Giang Vãn Huỳnh nhìn hắn, nói, "Ta không cần ngươi giúp ta báo thù. Nhưng ta tưởng, ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, cũng không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái thương tổn người của ngươi." Ta tuy rằng ngoài miệng nói đau lòng ngươi, nhưng kỳ thật ngươi xem, ta thậm chí không thể làm yến hành rời xa ngươi, hắn có rảnh vẫn là có thể lại đây quay rời ngươi, cũng không thể cấp giang minh châu bất luận cái gì giao hấn, nàng cũng có thể ở ngươi trước mặt hạt lắc lư, những cái đó thương tổn quá ngươi người còn ở nơi nơi nhảy nhót, ta đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng căn bản bé nhỏ không đáng kể. Ta căn bản cái gì đều không phải. Nói tới đây, thẩm thanh mặt lộ vẻ hào não, ta tưởng bảo hộ ngươi, không phải mặt chữ thượng bảo hộ mà là thật sự có thể vì ngươi che mưa chắn gió bảo hộ. Giang Vãn Huỳnh phát hiện chính mình khả năng thấp nhìn Thẩm Thanh, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng xa so nàng cho rằng càng thành thục, càng nghiêm túc, cũng càng có trách nhiệm tâm. Ta cũng minh bạch ngươi vì cái gì sẽ cự tuyệt ta, ta xác thật, trừ bỏ hai cái miệng một chạm bảo, cái gì cũng không có cho ngươi. Thẩm Thanh lần đầu tiên làm khác sâu như vậy nghĩ lại, ngươi chờ, ta không có khả năng vĩnh viễn đều là hôm nay cái dạng này, ta nhất định sẽ trở thành ngươi có thể yên tâm dựa vào người. Giang Vãn Huỳnh không khỏi cười, hảo, ta tin tưởng ngươi. Thẩm thanh đỏ mặt lên, ta đói bụng, có cái gì ăn sao? Không có. Ta đây. Đi nấu chén mì. Hảo. Giang Vãn Huỳnh nhìn thẩm thanh cấp vội vàng nhảy tiến phòng bếp, tiểu hắc bò đến nàng bên chân cọ cọ. Trong phòng bếp thực mau truyền đến len ken len ken thanh âm, thẩm thanh nói, Giang Vãn Huỳnh, ngươi muốn ăn sao? Hảo. Lúc sau thẩm thanh không có lại hướng Giang Vãn Huỳnh muốn một đáp án, cũng không có lại nói thích nàng linh tinh nói nhưng Giang Vãn Huỳnh rõ ràng có thể từ Thẩm Thanh trong ánh mắt nhìn ra hắn chuyển biến cùng tính toán, tựa hồ ở trong nháy mắt hắn trở nên càng thành thục. Thẩm Thanh ăn xong mặt liền đi rồi. Nếu là trước đây, hắn khẳng định lại kêu lên Hoàng Ma bọn họ đi chơi, hoặc là đua xe hoặc là đánh cuộc mã, tóm lại không một cái đứng đắn sự. Nhưng hôm nay bất đồng, hắn nhìn Diễm Lệ ánh nắng, bước chân vừa chuyển, thế nhưng tự mình lái xe đi công ty tìm hắn ba. Ta muốn đi làm, cho ta an bài cái công tác đi. Thẩm Ba Ba cả kinh đôi mắt thiếu chút nữa dứt trên mặt đất. Còn tưởng rằng con của hắn là bị đánh cháo vẫn là bị quỷ thượng thân. Đánh chết không muốn tới công ty đi làm thẩm thanh thế nhưng nguyện ý tới đi làm. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Người đầu góc không hư đi. Thẩm thanh hoa một lát công phu mới làm thẩm ba ba tin tưởng hắn đầu góc không hư, là thật muốn đến công ty đi làm. Thái dương thật đúng là đánh phía Tây ra tới. Thẩm ba ba còn lặng lẽ cấp thẩm mụ mụ gọi điện thoại, đem chuyện này nói một lần, thẩm mụ mụ cười nói, này bất chính hảo như ngươi đắc ý sao. Xác định ngươi nhi tử không phải uống lộ thuốc, làm ta bạch cao hứng một hồi. Thẩm mụ mụ nói, ngươi liền an bài đi, ta cũng muốn nhìn một chút hắn quyết tâm. Như thế, Thẩm Thanh rốt cuộc bắt đầu rồi hắn làm công nhân sinh ai. Nguyên bản hắn còn tưởng ai danh nhận tích, đáng tiếc hắn là cái hàng năm bá chiếm giải trí trang báo phong lưu công tử, công ty cơ hồ không ai không quen biết hắn, hắn tưởng trôn cũng trôn không được. Cũng bởi vì này, hắn ở công ty thật đúng là gặp được không ít quái dầy, trong tối ngoài sáng, nam nhân nữ nhân đều có làm hắn phiền không thắng phiền, hắn thực mau làm cái đối giới ra tới, chói lõi nói cho mọi người, hắn có bạn gái, chớ quấy rầy. Đối với Thẩm Thanh biến hóa, Hoàng Bao cùng Lam Mao nhất khó chịu, trước kia đều là bọn họ ba cái cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu, hiện tại thiếu một cái, nghĩ như thế nào như thế nào không thú vị, cố tình Thẩm Thanh nhưng thật ra thích thú, thật sự là hoàn toàn đại biến lĩnh dạng. Tiến hành nghe nói Thẩm Thanh chuyển biến sau, không tránh khỏi cười lạnh một tiếng, còn không phải là vì Truy vãn huỳnh nho nhỏ kỹ xảo sao? Ta xem hắn có thể trang bao lâu. Không tưởng này một trang chính là ba năm, này ba năm chung. Thẩm thanh thành thật công tác, cũng bất hòa hắn những cái đó hồ bằng cầu hưu nhóm hát chơi. Tuy rằng cũng sẽ đi đua xe đánh cuộc mã, nhưng này đã trở thành hắn nghiệp dư yêu thích. Khác thời gian cũng đều là cùng giang vãn huynh ở bên nhau. Hắn sớm đã không hề là giải trí trang báo thượng phong lưu nhân vật, ngược lại thành kiệt xuất thanh niên. Hiện giờ thẩm thanh cùng từ trước thẩm thanh so sánh với thật sự là hai cái bộ dáng. Tiến hành không nghĩ tới thẩm thanh có thể trang đến nước này, nhưng này tựa hồ cũng dán tiếp thuyết minh hắn đối Giang Vãn Huỳnh là nghiêm túc, mà lúc sau 2 năm, tiến hành cũng rất ít tái kiến Giang Vãn Huỳnh, trừ phi là hắn lại biến thành tiểu hắc thời điểm. Hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện Giang Vãn Huỳnh hai chân thật sự ở từ từ chuyển biến tốt đẹp, 2 năm phục kiến, rốt cuộc làm nàng đứng lên, ngay cả trên mặt nàng vết sẹo cũng trở nên càng lúc càng mờ nhạt, nàng lại khôi phục đã từng thanh lệ dịu dàng bộ dáng, chỉ là khí chất lại cùng từ trước khác nhau rất lớn. Nàng xem hắn ánh mắt, cũng một ngày lánh quá một ngày. Mà Giang Minh Châu vẫn như cũ thường thường tới phiên hắn, chính mình minh xác cự tuyệt quá nàng nhiều lần, cũng không biết nàng nơi nào tới mặt, cho rằng chính mình sẽ tiếp tục thích một cái thiết kế chính mình nữ nhân. Giang Minh Châu tồn tại cũng ở thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình ngu xuẩn cùng vô tri Hôm nay, hắn ra ngoài xa giao, kết thúc thời điểm quả nhiên lại thấy một thân màu trắng váy dài Giang Minh Châu. Nàng nu nhược không có xương đứng ở chỗ đó, lấy một loại bi thương ánh mắt nhìn hắn. Tiến hành vô ngữ mắt trợn trắng, lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái, quay đầu liền đi. Giang Minh Châu đe nặng lửa giận, nước mắt lệch cạch lệch lệch cạch rớt. Từ nàng cùng tiến hành, Giang Vãn Huỳnh ba người chi gian gút mắt bị truyền ra đi về sau, nàng ở trong giới liền bị chịu xa lánh, đặc biệt là nàng còn không phải Giang gia thân sinh nữ, liền càng không có người nguyện ý mang nàng chơi. Giang gia phụ mẫu bởi vì nàng nhiều lần bị trào phúng lúc sau, đối nàng cũng càng thêm nhìn không thuận mắt, cuối cùng thế nhưng làm nàng trở lại thân sinh cha mẹ bên người. Bởi vì yến hành đối Giang Vãn Huỳnh thái độ chuyển biến, cũng bởi vì thẩm thanh ở Quang Minh chính đại theo đuổi Giang Vãn Huỳnh, mà thẩm ra thế nhưng toàn lực duy trì. Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan vợ chồng là điển hình tư tưởng ích kỳ giả, Giang Minh Châu có thể cho bọn họ mang đến Vinh Quang Khi, nàng chính là bảo bối công chúa Kim Ngật Đáp, đương Giang Minh Châu chỉ có thể làm cho bọn họ trên mặt hổ thẹn khi, nàng chính là người khác nữ nhi, trong cơ thể chạy thấp kém huyết mạch, quả nhiên thượng không được mặt bàn. Giang Minh Châu tự nhiên không cam lòng cứ như vậy trở về cái kia thấp kém ra, cho nên nàng mới có thể tam phiên bốn lần, nghĩ cách lại lần nữa cầu dẫn yến hành. Đáng tiếc yến hành thượng quá một lần đương, lại tưởng mắc mưu liền khó khăn. Giang Minh Châu không nghĩ hoa ở nho nhỏ cho thuê trong phòng, càng không nghĩ kê thửa thân sinh cha mẹ quán mì, cũng không nghĩ mỗi ngày ngâm mình ở cấp thấp quán mì dước lấy một thân khói dầu vị, nàng hưởng thụ quá xa hoa sinh hoạt, hưởng thụ quá cao cấp nhất phục vụ, hiện tại sinh hoạt căn bản sẽ chỉ làm nàng bực bội, thống khổ. Nàng mỗi ngày đem Giang Vãn Huỳnh lôi ra tới mắng thượng một vạn biến đều không thể hạ giận. Cũng may Giang Vãn Huỳnh là cái hủy dung tan phế, miễn cưỡng xem như cho nàng ăn ủi Nàng lại như thế nào, cũng là cái lấy không ra tay đồ vật. Giang Minh Châu gần nhất quá bối, đặc biệt là ở tại hẹp hỏi trên trúc dầu mỡ tràn đầy mặt mùi vị cho thuê phòng. Nàng cảm giác cùng ở tại thùng rác không có gì khác nhau, Giang ra ổ chó đều so này thoải mái. Vì tìm điểm cân bằng, nàng ngày hôm sau đi tìm Giang Vãn Huỳnh Nàng đã thật lâu chưa thấy được Giang Văn Huỳnh. Thẩm Thanh đem Giang Văn Huỳnh bảo hộ rất khá, cửa bảo an đều thành chính hắn người. Đường nói nàng, Yến Hành đều bị che ở ngoài cửa, thấy một mặt căn bản khói như lên trời. Hung chi nghe nói Thẩm Thanh láo ở công tác thượng tìm Yến Hành phiền thoái, đã đoạt hắn mấy cái đơn. Thẩm Thanh là hạ quyết tâm muốn thay Giang Văn Huỳnh hết giận. Mà hôm nay vận khí tốt, nàng thế nhưng nhìn đến Thẩm Thanh vào tiểu khu, vừa thấy liền biết là đi tìm Giang Văn Huỳnh. Cái này người mù cũng không biết có phải hay không đầu góc có vấn đề. Như thế nào liền coi trọng Giang Vãn Huỳnh cái kia xỉu bác quái. Bởi vì Thẩm Thanh xuất hiện, nàng không có lập tức rời đi, mà là ở ngoài cửa lớn chờ, thẳng đến đợi ước chừng nửa giờ sau. Nàng thế nhưng thấy Thẩm Thanh cùng một cái tóc dài nữ nhân sóng vai đi ra, bởi vì cách đến có chút khoảng cách, nàng thấy không rõ đối phương bộ dáng, nhưng có thể nhìn ra nữ nhân kia dáng người tinh tế thon thả, khí chất ôn hòa, hai người sóng vai đi tới bộ dáng thật đúng là trai tài gái sắc. Thẩm Thanh không phải tới tìm Giang Vãn Huỳnh. Thẩm Thanh có nữ nhân khác. Ha ha ha ha ha. Giang Minh Châu thiếu chút nữa cười to ra tiếng, nàng liền biết, thẩm thanh sao có thể coi trọng giang vãn Huỳnh cái loại này nữ nhân. Ai ngờ đúng lúc này, liền mau lên xe tóc dài nữ nhân xoay người lại, nàng nhìn chầm chằm vào nàng nơi vị trí, sau đó hướng tới nàng đã đi tới. Nhìn lén bị phát hiện, Giang Minh Châu cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nàng sửa sang lại hạ dung nhan, giả dạng làm là đi ngang qua, nào biết này tóc dài nữ nhân càng đi càng gần, rốt cuộc làm nàng thấy rõ đối phương bộ ráng. Nàng cả kinh ngốc tại đường trường, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, Giang, Giang, Giang, Giang Văn Huỳnh. Nàng đứng lên, sẽ đi đường, ngay cả trên mặt vết sẹo cũng đã biến mất. Trước mắt cái này tinh tế dịu dàng nữ nhân, còn không phải là cái kia hủy dung tàn tật Giang Văn Huỳnh sao? Ngươi đã khỏe. Chuyện này không có khả năng. Bác sĩ đều nói ngươi không cứu. Ngươi sao lại thế này? Không, ngươi không phải Giang Văn Huỳnh. Ngươi là giả. Giang Minh Châu bị hoàn hảo không tổn hao gì, Giang Vãn Huỳnh sợ tới mức một ngông ngồi dưới đất, phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố hình ảnh. Thẩm Thanh đi theo Giang Vãn Huỳnh phía sau, đặc biệt khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi không phải nằm mơ đều ở cầu nguyện Giang Vãn Huỳnh khôi phục sao? Lúc này như thế nào không tiếp thu được. Tuy rằng Thẩm Thanh cũng cảm thấy Giang Vãn Huỳnh có thể khôi phục cho tới hôm nay cái dạng này là cái kỳ tích, nhưng hắn thực thích cái này kỳ tích. Giang Minh Châu nhìn xem Thẩm Thanh, lại nhìn xem Giang Vãn Huỳnh, không dám tin tưởng nói, ngươi là Giang Vãn Huỳnh? Chân của ngươi không có việc gì. Ngươi mặt cũng hảo. Ngươi như thế nào làm được? Giang Vãn Huỳnh nhìn nàng, nói, xác thật đều hảo, hiện tại y lý thuật phát đạt, cái gì đều có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Giang Minh Châu xem ánh mắt của nàng giống đang xem cái quái vật, như vậy nhiều quyền uy y lý thuật đều nói ngươi không cứu, ngươi sao có thể chạm đến lên? Còn có ngươi mặt, như thế nào có thể khôi phục đến tốt như vậy? Thẩm Thanh Không Kiên nhận nói, ngươi thật đúng là không thể nói lý, như vậy nhận không ra người hảo. Giang Minh Châu, ta. Giang Vãn Huỳnh đến, đi thôi. Giang Minh Châu thấy Giang Vãn Huỳnh phải đi, còn muốn truy, bị thẩm thanh một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về, tìm chết có phải hay không? Giang Minh Châu tự nhiên không nghĩ tìm chết, chỉ có thể nghẹn khuất nhìn Giang Vãn Huỳnh tránh ra. Nàng chân hẳn là hoàn toàn khôi phục, tuy rằng đi được rất chậm, nhưng đã chút nào nhìn không ra chân thọt dấu vết, hơn nữa vừa rồi nàng cũng thấy được, Giang Vãn Huỳnh trên mặt cũng, cũng không có rõ ràng vết sẹo, hơn nữa nàng còn không có hóa trang làm che giấu. Cho nên mấy năm nay, thẩm thanh đem người giấu đi, chính là ở trộm làm phục kiến tốt đẹp dung sao. Cái gì bác sĩ, ý thuật lại là như vậy cao siêu. Nghĩ đến càng nhiều, Giang Minh Châu trong lòng liền càng thêm ghen ghét, phẫn hận, dựa vào cái gì chính mình ngã vào đáy quốc, mà Giang Văn Huỳnh có thể lại lần nữa gả vào hào môn. Càng làm cho nàng cảm thấy tức giận, là ngày hôm sau, nàng thế nhưng từ tin thời sự thượng thấy được Giang Văn Huỳnh, nàng thế nhưng ra một khoản tên là Khư sẹo Cao Sản Phẩm, bởi vì Khư Sẻo hiệu quả thực hảo. Hơn nữa một cái quý chỉ ra 100 bình, một lọ 50 ml đã bán được cùng không đủ cầu nông nỗi. Nàng Sở Dĩ sẽ thượng tin tức là bởi vì nàng đem 1000 bình khư sẹo cao không ràng buộc quên góp trợ cấp phòng cháy đội, bởi vì bỏng hủy dung đội viên chữa cháy không hề số ít, bởi vì hủy dung mà ảnh hưởng nhân sinh đội viên càng là không ít. Nàng hành động tự nhiên khiến cho không ít xã hội quảng đại chú ý không chỉ có như thế, nàng còn hứa hẹn sở hữu nhân công hủy dung người đều có thể ưu tiên nửa giá mua sắm khư sẹo cao. Đã từng hủy dung tàn tật Giang Vãn Huỳnh lại lần nữa biến thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, đối mặt phóng viên siêu tầm khi, nàng nói. Ta chỉ là cứu vớt bọn họ tối ra, bọn họ linh hồn so tối ra càng mỹ. Làm bộ làm tịch. Giang Minh Châu tức giận đến đấm tưởng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Giang Vãn Huỳnh còn có này kỹ năng. Này không nên a Nàng như thế nào sáng tạo ra khư sẹo cao. Nghe nói tất cả đều là trung thảo dược tinh luyện mà thành, cụ thể phối phương cũng không biết. Này khư sẻo cao không chỉ có có thể đi vết sẻo, hộ gia cũng có kỳ hiệu, cho nên hoặc phỉ xì ô hép sai đặt mua đã bài tới rồi một năm sau, liền này còn có người ở trên mạng giá cao thu mua, giá phiên mấy chục lần không ngừng. Giang Minh Châu không nghĩ tới, mấy năm nay, nàng cùng Giang Vãn Huỳnh cảnh ngộ liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Giang Vãn Huỳnh lại lần nữa đang đỉnh, chính mình lại xuống dốc không thanh. Cũng bởi vì này, hơn một năm trước đem nàng đuổi ra ra môn Giang Đức vận cùng Lý Bội Lan thế nhưng chủ động lại đây tìm nàng. Giang Minh Châu đều không kịp vui vẻ, liền đoán được Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan dụ ý, quả nhiên, bọn họ là muốn mang nàng đi tìm Giang Vãn Huỳnh tới cửa xin lỗi. Giang Đức Vận nói, trước kia tuy rằng cũng nói tạ tội, nhưng Vãn Huỳnh vẫn luôn không có tha thứ chúng ta, ta cảm thấy hẳn là chúng ta thái độ bất quá thành khẩn. lần này, hy vọng ngươi có thể tự mình, quỳ xuống xin lỗi, quỳ đến Vãn Huỳnh hết giận mới thôi. Rốt cuộc, chúng ta cùng nữ nhi ngăn cách, đều là bởi vì ngươi dựng lên. Lý Bội Lan nói, không sai. Chúng ta giang ra dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, hao phí không ít tâm lực tài lực, đây cũng là ngươi đền bù chúng ta người một nhà cơ hội. Giang Minh Châu tức giận đến hàm răng đều mau cắn, nhưng nàng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là vùi đầu khóc giống, ba ba mụ mụ, ta rất nhớ các ngươi, mấy năm nay tới ta một này suy nghĩ các ngươi. Bất luận các ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý đi làm, chỉ cần có thể làm tỉ tỉ ngôi giận, ta nguyện ý đi quỳ, quỳ đến tỉ tỉ nguyện ý vì tha thứ các ngươi mới thôi liên tính tỷ tỷ không tha thứ các ngươi, ta cũng sẽ thay thế tỷ tỷ chiếu cố các ngươi. Lý Bội Lan nói, chiếu cố liền không cần, ngươi vẫn là ly chúng ta giang ra xa một chút, vãn hình chán ghét ngươi, nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Giang Minh Châu sắc mặt cứng đở. Giang Đức vận thực vừa lòng Giang Minh Châu thức thời, đi thôi, trên đường lại nói. Mấy người lên xe, Giang Minh Châu một đường liền nghe được Lý Bội Lan ở nàng bên thai lại nhải. Làm nàng vô luận như thế nào cũng muốn cầu được Giang Vãn Huỳnh tha thứ, quỷ xuống dập đầu cũng không tiếp, nếu Giang Vãn Huỳnh không tha thứ bọn họ, nàng liền phải ở Giang Vãn Huỳnh cửa quỷ thẳng không dậy nổi. Kia nếu tỷ tỷ vẫn luôn không muốn tha thứ chúng ta đâu, ta muốn vẫn luôn quỷ sao. Đương nhiên a, Vãn Huỳnh ngày nào đó nhả Giang nguyện ý về nhà, ngươi liền ngày nào đó tái khởi tới. Ngươi sẽ không điểm này sự tình đều làm không được đi. Giang Minh Châu nhìn Lý Bội Lan, nàng vẫn là đã từng bộ dáng, ăn mặc sườn sám trang điểm tinh xảo. Khôn khéo trên mặt đều là tính kế, đã từng Giang Vãn Huỳnh làm Giang ra mất mặt, nàng liền có thể chẳng quan tâm tùy ý nàng tự sinh tự diệt, liền thân nữ nhi đều có thể không nhận, hiện giờ Giang Vãn Huỳnh lại có giá trị lợi dụng, liền lại tìm mọi cách muốn cho nhân ra về nhà. Thật buồn cười, này cũng quá buồn cười. Rõ ràng khi dễ Giang Vãn Huỳnh không ngừng là chính mình. Giang Minh Châu cười lạnh một tiếng, mụn mụ, Ngươi bất hỏa ta cùng nhau quỳ sao? Ngươi làm sai sự tình không thể so ta thiếu đi. Người mới nhất hẳn là hướng Giang Vãn Huỳnh dập đầu nhận sai. Lý Bội Lan kinh ngạc nhìn Giang Minh Châu, phản ứng lại đây giơ tay chính là một cái tát, căm miệng. Ai làm ngươi như vậy cùng ta nói chuyện? Giang Minh Châu cảm giác chính mình mặt nóng rất đau, nàng ngẩng mặt, trừng lớn đôi mắt nhìn chầm chầm Lý Bội Lan, Lý Bội Lan cảm giác chính mình quyền uy bị hao tổn, giơ tay lại là một cái tát, uy hiếp nói, nhớ kỹ chính mình thân phận. Giang Minh Châu không thể nhẫn mại được nữa, đối với Lý Bội Lan cũng là một cái tát, cấp Lý Bội Lan đều đánh đốc. Nàng nhanh chóng phản ứng lại đây, đối với Giang Minh Châu lại muốn đánh, lúc này đây Giang Minh Châu có chuẩn bị, lập tức bắt được tay nàng, một cái tay khác đối với Lý Bội Lan lại là bạch bạch hai bàn tay. Vì thế, Giang Minh Châu cùng Lý Bội Lan chiến đấu một xúc mà phát, thế nhưng liền cho nhau bắt lấy cánh tay nắm tóc vận đánh lên tới. Giang Đức vận ở trước mặt lái xe, bị này động tĩnh sợ ngây người, hắn quay đầu lại nói, các ngươi đừng đánh, đừng đánh. Đáng tiếc hai người đã bị phẫn nộ ngọn lửa thiêu đốt lý trí, ai kêu đều không nghe. Càng càng đánh càng kích động, kích động thời khắc còn bắt được Giang Đức Vận đầu. Giang Đức Vận đang ở lái xe, bị này một náo, cao tốc hành xử xe hơi xoay vài cái, cùng một bên đường xe chạy một chiếc màu đen xe hơi chạm vào nhau, sau đó lấy cực tốc độ hưu mà vọt vào một bên vành đai xanh, lật nghiêng trên mặt đất. Phanh loạng choạng. Xe tắt lửa, Giang Minh Châu, Lý Bội Lan cùng Giang Đức Vận ba người cũng bởi vì mãnh liệt va chạm mà hôn mê bất tỉnh. Giang Minh Châu hủy dung, nàng ở bệnh viện tỉnh lại. Trên người tuy rằng không có gì vết thương chí mạng, nhưng là bởi vì ở tai nạn xe cộ phát sinh khi nàng từ ghế sau trực tiếp va chạm tới rồi phía trước pha lê thượng, pha lê rách nát chui vào nàng mặt, cho nên trên người nàng miệng vết thương phần lớn là các loại nhỏ vụn pha lê. Càng quan trọng là một khối trọng đại pha lê trực tiếp cắt qua nàng mặt, ở nàng trên mặt để lại một đạo thật lớn vết sẹo. Chờ nàng rỡ xuống băng gạc thời điểm, nhìn đến trên mặt tinh tinh điểm điểm vết sẹo, cùng với bên phải trên má có một lóng tay lớn lên vết sẹo, bởi vì phùng hơn 20 mươi Giờ phút này thoạt nhìn giống cái quanh có khúc hiệu con giết giống nhau xấu xí, nàng nhìn trong gương cái kêu hủy dung chính mình, rốt cuộc không nhịn xuống khóc giống lên. Cũng may Giang Vãn Huỳnh nghiên cứu ra khư xẻo cao, nàng phản phất lại thấy được hy vọng, nhưng nàng bước lên ọc phỉ xỉ ổ website vừa thấy, mới phát hiện này khư xẻo cao hẹn trước thế nhưng bài tới rồi 2 năm sau. Nàng chờ không được, nhưng là dựa theo Giang Vãn Huỳnh đối nàng chán ghét trình độ, sao có thể mặt khác đem dược bán cho nàng, tìm yến hay sao. Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan tình huống cũng không hảo đi nơi nào, bọn họ trên người trừ bỏ có pha Lê Hoa Thường, còn một cái bị đâm chặt đứt chân, một cái bị đâm chặt đứt tay, hai người tuổi không nhỏ, này thương trực tiếp muốn bọn họ nửa cái mạng, mỗi ngày đều dầm gì cho nhau gán trách, xảo cái không ngừng. Cũng may bị đâm chiếc xe kia không bị đâm cho quá nghiêm trọng, người điều khiển chỉ là rất nhỏ nào chấn động, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền bình phục. Giang gia vợ chồng bồi số tiền, này tính liền tính. Giang Vãn Huỳnh cũng nghe nói Giang Đức Vận. Lý Bội Lan cùng Giang Minh Châu ba người ra thai nạn xe cộ sự tình, là thẩm thanh nói cho nàng, quả nhiên ở ác gặp ác, nghe nói là bởi vì Giang Minh Châu cùng Lý Bội Lan ở trong xe phát sinh tranh trước, mới dân phát thai nạn xe cộ. Xứng đáng. Hắn nhìn lén Giang Vãn Huỳnh sắc mặt, ngươi muốn đi bệnh viện nhìn xem sao. Nếu ngươi muốn đi nói, ta tới an bài. Giang Vãn Huỳnh lắc đầu nói, không cần, ngươi nói rất đúng, ở ác gặp ác, làm cho bọn họ cho nhau trà tấn đi. Giang Vãn Huỳnh xác thật không tính toán lại ở Giang gia nhân thân thượng lãng phí tâm thần, bởi vì nàng biết, Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan, Giang Minh Châu đều là cực kỳ ích kỷ người, liền bọn họ chính mình chi gian tranh đấu liền cũng đủ tra tấn bọn họ cả đời. Còn dư lại Yến Hành, kỳ thật không chỉ có là Giang Minh Châu kinh ngạc với Giang Vãn Huỳnh khôi phục tình huống, ngay cả Yến Hành cũng thập phần kinh ngạc, này 3 năm tới, cũng liền năm thứ nhất hắn còn có cơ hội nhìn thấy Giang Vãn Huỳnh, mà sau 2 năm, hắn liền không còn có gặp qua hắn. Hắn cũng không có lại phát sinh biến trở về cậu tình huống, hắn cùng tiểu hát chi gian liên hệ tựa hồ cũng ở thời gian ngăn cách hạ biến đạo. Hắn nhưng thật ra nghe nói qua một ít, nghe nói Giang Vãn Huỳnh vẫn luôn đang chuyên tâm phục kiến, lại ở chính mình trong nhà lộng một cái phòng thí nghiệm, hắn vẫn luôn cảm thấy Giang Vãn Huỳnh là tiểu đánh tiểu nháo, không nghĩ tới thật đúng là làm ra thành tích tới. Đặc biệt là hắn ở tin tức thượng nhìn đến phản phất trở lại từ trước Giang Vãn Huỳnh, thực sự làm hắn chấn động, nàng hai chân không chỉ có khôi phục. Ngay cả trên mặt vết sẹo cũng đều biến mất không thấy, nàng trở nên sặc sỡ lóa mắt, cả người rực rỡ hẳn lên. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả, hắn nguyên bản tính toán ở Thẩm Thanh cùng Giang Vãn Huỳnh chia tay sau tái xuất hiện, hắn đang đợi Giang Vãn Huỳnh thấy rõ Thẩm Thanh gương mặt thật, hắn hy vọng Giang Vãn Huỳnh có thể minh bạch Thẩm Thanh cũng không phải một cái đáng giá dựa vào người. Lại không tưởng Giang Vãn Huỳnh căn bản là không cần dựa vào, nàng đã bằng vào lực lượng của chính mình đứng lên, hơn nữa so với hắn cho rằng đi được càng cao, xa hơn. Không thể không nói, hắn có chút tiếc nuối, cũng càng muốn gặp một lần Giang Vãn Huỳnh. Đáng tiếc Giang Vãn Huỳnh giống nhau không ra khỏi cửa, liền tính ra cửa cũng là cùng Thẩm Thanh cùng nhau, hắn căn bản không có cơ hội. Bất quá hắn nhưng thật ra cũng nghe nói Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan vì cầu được Giang Vãn Huỳnh tha thứ, ở mang theo Giang Minh Châu cùng đi Giang Vãn Huỳnh ra trên đường ra tai nạn xe cộ, một cái chặt đứt chân, một cái chặt đứt tay, còn có một cái hủy dung, thật náo nhiệt. Hắn phái đi ở bệnh viện hỏi thăm người ta nói Giang Vãn Huỳnh tiểu thư vẫn luôn không đi bệnh viện, nhìn dáng vẻ cũng không tính toán đi bệnh viện. Xem ra nàng là thật sự tàn nhẫn tâm, không bao giờ cùng Giang Đức Vận Lý Bội Lan hai vợ chồng có bất luận cái gì tiếp xúc. Bất quá hiện giờ nàng chân hảo, trên mặt miệng vết thương cũng đều khôi phục, tha thứ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không chỉ có là Giang ra người, còn có hắn. Hắn tin tưởng chỉ cần lại quá chút thời gian, Giang Vãn Huỳnh khẳng định có thể tha thứ chính mình đã từng đối nàng mang đến thương tổn. Chỉ tiếp. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Hôm nay buổi tối, hắn nhận được bằng hữu điện thoại, tưởng hắn đi ra ngoài uống rượu, hắn gần nhất lại sát thật áp lực rất lớn, liền cầm chìa khóa xe đi ra cửa, khó được không có kêu lên tài xế cùng nhau. Nào biết hắn xe mới vừa khai ra yến công quán Đại Môn, còn chưa khai xuống núi, hắn liền cảm giác được một loại quen thuộc hồn phách ly thể cảm, hắn phản ứng đầu tiên chính là phanh lại dừng xe. Nào biết thời gian căn bản không đủ, hắn ý thức nháy mắt ly thể, hắn mở to mắt khi thấy được quen thuộc lồng sắt tử thảo gâu gâu gâu hắn bắt đầu điên cuồng thét chói tai khi nào xảy ra chuyện không tốt cố tình ở hắn lái xe thời điểm cái này còn không thay nạn xe cộ người vong sao thức mau thẩm thanh ăn mặc áo ngủ từ trong phòng chạy ra tới hắn tóc lộn xộn còn buồn ngủ bộ dáng làm sao vậy làm sao vậy đói bụng sinh bệnh đừng teo tiến hành điên cuồng lay cửa sắt thẩm thanh nhìn ra tiểu hát dụ ý vừa muốn mở khóa lại thấy giang vãn huỳnh từ trong phòng đi ra để lại thẩm thanh nói Không có việc gì, nó hẳn là làm ác mộng, một lát liền hảo. Thẩm thanh nhìn nhìn tiểu hắc, nói, tiểu hắc thoạt nhìn sắc thật giống bị dọa tới rồi. Yến hành đều kinh ngạc, thẩm thanh thế nhưng ở tại Giang Vãn Huỳnh ra. Bọn họ khi nào ở bên nhau? Hắn như thế nào không biết? Bất quá hắn thực mau liền tới không kịp nghĩ nhiều, hắn ý thức lại lần nữa trở nên mơ hồ. Giang Vãn Huỳnh cùng thẩm thanh thanh âm cũng càng ngày càng xa xôi. Yến Tổng! Yến Tổng! Kiên trì, xe cứu thương lập tức liền đến Chết lặng, Yến Tổng trực tiếp lái xe từ lưng chừng núi quốc lộ thượng phi xuống dưới, nếu không phải vừa vận động vào hai cây tạm một chút, này mệnh đều đến không. Hiện tại tình huống này thoạt nhìn cũng không lạc quan. Yến Hành mơ mơ màng màng, hắn có thể nghe được xung quanh nói thanh âm, khá vậy tưởng tự cứu, nhưng là hắn cả người đều là chết lặng, không biết là đau, vẫn là đã quên đau. Mà hắn cũng rốt cuộc không kiên trì, ở xe cứu thương mau tới thời điểm, rốt cuộc mất đi ý thức, ngất đi. Yến Hành cảm giác chính mình là một giấc mộng. Một cái thực xa sôi mộng, hắn mơ thấy trước kia, thấy được cái kia bị Giang Minh Châu lừa gạt chính mình, cũng thấy được đã có vị hôn thê chính mình, lại vẫn như cũ cùng Giang Minh Châu dây dừa không rõ, hắn thấy được trên vách núi chính mình không chút do dự lựa chọn Giang Minh Châu, hắn nhìn đến chính mình ở trong phòng bệnh cảnh cáo Giang Vãn Huỳnh không cần tự mình đa tình, giải trừ hôn ước thê ở phải làm, nàng duy nhất có thể làm chính là cầm. Bồi thường kim câm miệng, hắn hy vọng Giang Vãn Huỳnh có cũng đủ tự mình hiểu lấy tàn tật hủy dung hắn không xứng trở thành yến hành thế tử, nguyên lai hắn làm nhiều như vậy hồ đổ sự a, tiểu hắc thực mau liền bình thường, không gọi không cắn lồng sắt, chỉ là nước nở vài tiếng, thoạt nhìn như là có điểm ủy khuất bộ dáng. giang vãn huỳnh cầm mấy khối thịt làm cấp thẩm thanh, làm hắn cầm đi uy cầu, thẩm thanh uy xong tiểu hắc lại bồi nó trong chốc lát, thấy nó bình thường, lúc này mới đóng lại lồng sắt về phòng. giang vãn huỳnh còn chưa ngủ, nàng đang nằm ở trên giường soát tin tức, thẩm thanh tẩy xong tay ra tới. Nhìn cái gì đâu? Giang Vãn Huỳnh nói, tiến hành ra thai nạn xe cộ. Cái gì? Thẩm thanh kích động nhảy lên giường, lấy quá Giang Vãn Huỳnh trên tay di động vừa thấy, thật đúng là, tiến hành ra thai nạn xe cộ, xe liền Thiên ở hắn nhà mình chân núi, nghe nói lúc này đã đưa đi bệnh viện, tình huống không dung lạc quan, này khả năng chính là báo ứng đi, ác nhân đều có thiên thu. Giang Vãn Huỳnh nói, nào có cái gì báo ứng? Báo ứng loại đồ vật này hư vô mờ mịt nàng càng thích đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Thẩm Thanh nhìn xem Giang Văn Huỳnh, nằm ở ấm màu vàng đèn bàn hạ nàng ôn hòa sạch sẽ, một đôi mắt trong sáng sáng ngời, khỏe miệng, có chút hơi ý cười, nàng trên mặt đã nhìn không ra cái gì nhiều ít dấu vết, nhưng ở Thẩm Thanh trong mắt, giờ phút này nàng cùng trước kia nàng cũng không có quá lớn khác biệt. Hắn túi đầu, ở nàng cái chán hôn một cái. Giang Vãn Huỳnh chớp trước mắt, nhìn hắn. Kỳ thật Giang Vãn Huỳnh cũng nói không rõ nàng cùng Thẩm Thanh là khi nào ở bên nhau, tóm lại, ở Thẩm Thanh quyết định trở về đi làm lúc sau Nàng cùng thẩm thanh liên hệ cũng không có như vậy đoạn rớt, ngược lại so với phía trước càng thêm chặt chẽ lên. Hắn đi làm ở công ty, nghỉ liền ở nhà nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo nàng đi ra ngoài ăn ngon, hắn biết nàng không thích ra cửa, liền mang theo thật nhiều đẹp điện ảnh đĩa nhạc lại đây, cũng sẽ ở trạng vạng thời điểm đẩy nàng đi ra cửa toàn bộ. Nàng giống như ở bất chi bất giác trung thích thẩm thanh, cũng thích hắn trương dương kiêu ngạo bộ dáng, thích hắn giống cái di động tiểu thái dương, ở nàng hắc cám thời gian vẩy đầy quan huy. Ở bên nhau hình như là tự nhiên mà vậy, Thẩm Thanh bồi nàng phục kiến thời điểm, liền có dắt tay. Um. Ở 2 năm trước thời điểm, Giang Vãn Huỳnh rốt cuộc dùng tích phân đổi có thể loại trừ vết sẹo thuốc dán, nhưng này thuốc dán dược hiệu quá hảo, nàng cũng sợ hãi sẽ đưa tới phiền toái, cho nên liền nghĩ cách đem thuốc dán pha loãng thành hiện tại khư sẹo cao, chỉ cần kiên trì không ngừng bôi lên 1 năm, vô luận cái gì vết sẹo đều sẽ chậm rãi làm nhạt. Mà cái này khư sẹo cao dược hiệu sắc thật thực hảo. Giang Vãn Huỳnh cái thứ nhất đưa chính là Thẩm Thanh mẫu thân, Thẩm mẫu sinh Thẩm Thanh thời điểm là sinh mổ, trên bụng để lại một đạo vết sẹo. Nàng dùng hết biện pháp cũng không có gì dùng, mà Giang Vãn Huỳnh đưa thuốc dán, nàng lau một năm thế nhưng liền tốt không sai biệt lắm. Đến năm thứ hai thế nhưng một chút dấu vết đều chưa từng lưu lại, ngay cả theo nàng vài thập niên có thai văn đều có thể hủy diệt, thực sự làm nàng kinh hỉ một phen. Nàng nguyên bản còn tưởng đầu tư tiến hành đại quy mô lượng sản tạo phúc thiên hạ sở hữu mẫu thân. Đáng tiếc Giang Vãn Huỳnh có thể chế tác khư xẻo cao hữu hạ, nàng chỉ có thể tiếc đối. Nhưng cũng bởi vì Giang Vãn Huỳnh khư xẻo cao, làm nàng ở tiểu tỷ mỗi địa vị lại gia tăng không ít, làm nàng lần có mặt mũi. rốt cuộc này thuốc dán chính là thiên kim khó cầu. Xem về sau ai còn dám nói nàng nhi tử nhặt dày rách. Thẩm thanh đảo không cảm thấy hắn cùng Giang Vãn Huỳnh ở bên nhau là tự nhiên mà vậy, này nhưng đều là hắn tỉ mỉ kế hoạch kết quả. Trời biết hắn vì đuổi tới Giang Vãn Huỳnh đem phía trước hơn 20 năm lười biếng tỉnh sức lực đều lấy ra tới, thật vất vả thực hiện được, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Giang Văn Huỳnh, chúng ta kết hôn đi. "Hảo a." Hiện giờ, hắn rốt cuộc có thể ôm lấy Giang Văn Huỳnh, cùng nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ cùng nhau tỉnh lại, cùng nhau ăn cơm cùng nhau toàn bộ, cùng nhau tay trong tay hướng đi tương lai, cùng nhau kết hôn sinh con, làm nàng không bao giờ có thể rời đi hắn. Hắn từ gối đầu hạ lấy ra nhẫn, mang ở Giang Văn Huỳnh trên ngón áp út. "Kia từ giờ trở đi, Ngươi chính là thê tử của ta, ta chính là ngươi trợ phu." Hắn cúi đầu, ở Giang Vãn Huỳnh ngón áp út thượng nhận trối hôn một cái, thiên địa làm chứng, không chuẩn vô lại. "Hảo, ta đây liền an bài kết hôn à, ngày mai liền kêu người lại đây cho ngươi đo kích cỡ làm váy cưới, không chuẩn nói không." Giang Vãn Huỳnh mỉm cười, vô vô hắn đầu, "Hảo, mau ngủ đi." Thẩm Thanh lập tức chui vào trong ổ chăn, gắt gao đem Giang Vãn Huỳnh ôm vào trong ngực, hắn đầu dán ở nàng sau đầu, thỏa mãn nỉ non nói, "Ngủ ngon, la bà." Hắn muốn kết hôn, liền tính yến hành tai nạn xe cộ đã chết đều không thể ngăn cản hắn kết hôn. Ngay kế, thẩm thanh thần thanh khí sảng từ trên giường bỏ dậy, cơ hồ lập tức phân phó thuộc hạ đi kế hoạch hôn lễ công việc, một bên lại làm người đi hỏi thăm một chút yến hành ở bệnh viện tình huống. Nghe nói yến hành giải phẫu ước chừng làm một ngày một đêm, cũng may giải phẫu thuận lợi, không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là hắn hai cái đùi lại bị thương rất nặng, xe phiên xuống núi sau thương tới rồi chân bộ thần kinh, về sau rất có thể rốt cuộc đứng dậy không nổi nhưng là cụ thể còn muốn xem khôi phục tình huống tiến hành mới vừa tỉnh lại liền phải đối mặt chính mình khả năng muốn trở thành một cái mất đi hành tẩu năng lực người tàn tật hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu thiếu chút nữa đem phòng bệnh cấp sốc hắn là thiên chi tiêu tử không phải vô pháp hành tẩu phế vật hắn vô pháp tiếp thu kết quả này vẫn là bác sĩ lại đây cho hắn đánh châm chấn định tề lúc này mới làm hắn an tĩnh lại tiến hành trị liệu một đoạn thời gian tình huống thực không lạc quan tiến hành trước sau vô pháp tiếp thu chính mình biến thành người tàn tật Hắn cảm xúc trở nên táo bạo dễ dự, liền tính ngẫu nhiên hắn cảm xúc sẽ tốt một chút, nhưng ai cũng không biết hắn sẽ ở đâu một giây đột nhiên nổ mạnh. Ngay cả khán hộ hắn hộ công đều thay đổi 7-8 cái. Triệu Nhạc Quân khóc thành lệ nhân, Yến Khang Bình trong lòng ngược lại có một loại bí ẩn vui mừng, Đại nhi tử không nghe lời, vẫn là tiểu nhi tử nghe lời ngoan ngoãn, cấp đủ hắn mặt mũi. Vì thế, không ít người đều biết Yến Hành đại thế đã mất, sôi nổi hướng Yến Đô quy phục. Thẳng đến lúc này, tiến Hành rốt cuộc nghĩ tới Giang Văn Huỳnh nghĩ tới cái kêu hủy Dung tàn tật ngồi ở trên xe lăn Giang Văn Huỳnh nghĩ đến cái kêu cảm thấy nếu hứa hẹn sẽ nàng chiếu cô cả đời liền tính nàng mất đi hai chân cũng không có quan hệ chính hắn đã từng hắn lại là như vậy vô tri lại ác độc quả nhiên đã lấy lửa xuống dốc ở chính mình ngu bàn chân thượng liền không biết đau hiện giờ hắn mới là thật sự gặp báo ứng Giang Văn Huỳnh đâu ta muốn gặp Giang Văn Huỳnh hắn muốn gặp Giang Văn Huỳnh hắn lần đầu tiên thành tâm muốn vì hắn đã từng vô tri cùng tàn nhận hướng nàng xin lỗi Thẩm thanh đem yến hành sự tình nói cho Giang Văn Huỳnh, hắn ôm Giang Văn Huỳnh, đầu nằm ở nàng bả vai, một bên xem nàng phản ứng, đây là báo ứng đi, lúc trước hắn làm hại ngươi hai chân tàn tận, hiện tại chính hắn cũng thể nghiệm một chút mất đi thượng chân thống khổ. Hắn đảo không phải lo lắng Giang Văn Huỳnh đối yến hành còn có cảm tình, mà là lo lắng Giang Văn Huỳnh còn bởi vì từ trước những cái đó sự tình tích tụ với tâm. Hắn hy vọng Giang Văn Huỳnh là vui vẻ, tự do, qua đi những cái đó thương tổn có thể vĩnh viên trở thành qua đi. Giang Vãn Huỳnh nhìn nhìn thẩm thanh, hắn vẫn là trước sau như một đẹp, chỉ là tóc biến thành thuần màu đen, trên người khuyên thai bộ xương khô cũng đều biến mất, an mặc sạch sẽ sơ mi trắng, là cái sạch sẽ ôn nhuận thiếu niên. Thẩm thanh nói, yến hành muốn gặp ngươi, ngươi có nghĩ đi xem hắn. Không được, hắn không có gì đẹp. Thẩm thanh lập tức vui vẻ, cũng hảo, chúng ta đây chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ đi. Giang Vãn Huỳnh cười cười gật đầu, ân. Bất quá kế hoạch không có đuổi kịp biến hóa. Giang Vãn Huỳnh ở kinh nguyệt muộn tới tháng thứ hai phát hiện chính mình mang thai, sau đó bắt đầu điên cuồng nôn én, nàng trở nên càng ngày càng thích ăn thích ngủ, ăn ít một chút liền đói, ngắn ngủ một tháng xong cầm đều ra tới. Phía trước Định Hảo kích cỡ làm váy cưới lễ phục tất cả đều nhỏ, lại đến một lần nữa lại sửa. Thẩm Thanh nhưng thật ra đầy mặt không khí vui mừng, gặp người liền phát đường, vì thế không muốn mấy ngày toàn bộ công ty đều biết Thẩm Thanh muốn kết hôn. Nhân năm tảo hôn Thẩm tổng chọc khóc một đám nam hài nữ hài. Giang Vãn Huỳnh cùng Thẩm Thanh hôn lễ đính ở Z đậm 12 tháng, ngoài cửa sổ bay một tầng tầng thật dày tuyết động, to như vậy lễ đường là an mặc váy cưới Giang Vãn Huỳnh, nàng kéo Thẩm Thanh tay đi vào kết hôn lễ đường, ở mọi người trong ánh mắt tương thuận làm bạn cả đời lời hứa. Kỳ thật tự trọng sinh tới nay, trừ bỏ báo thù bên ngoài, Giang Vãn Huỳnh chưa bao giờ nghĩ tới nàng còn sẽ cùng người luyến ái kết hôn, Thẩm Thanh là nàng kế hoạch bên ngoài kinh hỉ. Tuy rằng là ngoại ý muốn kinh hỉ, nhưng cũng là nàng chính mình lựa chọn. Nàng tin tưởng chính mình lúc này đây nhất định có thể viên mãn vượt qua cả đời. Giờ phút này, nàng ngửa đầu nhìn đứng ở chính mình trước người tươi cười đầy mặt lại khẩn trương co quắp thẩm thanh. Giang Văn Huỳnh, ngươi nguyện ý gả cho ta, yêu ta, làm ta cả đời người trong lòng sao. Ta nguyện ý. Thẩm thanh là nàng ngoại ý muốn, là nàng cứu rỗi, là nàng nhân gian vui mừng. Nàng nhón mũi chân, ở thẩm thanh khỏe môi khẽ hôn. Toàn Văn Song Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com